mặc dù mình cũng không phải là bảo liên đăng thế giới tôn ngộ không nhưng bị hạo thiên khuyển nói như thế trong lòng cũng có chút không thoải mái hiện ra đám mây hai mắt giống như cười mà không phải cười đánh giá hạo thiên khuyển ngươi là nhị lang thần cùng chư bát giới lại là nghi ngờ nhìn hướng lên bầu trời h i ệ n nhiên cũng không có nhận ra xuất hiện tại mây quả nhiên là người nào hả t ế thiên nhúng mày lúc này mới nhớ tới mình bây giờ là thân người bộ dáng thân ảnh khẽ động trong nháy mắt khôi phục chân thân b ấ trọng quá yêu nhiều, chuyển ám tề thiên yêu tộc chân thân so, tôn ngộ không giữ tận nhiều, toàn thân lông tóc đã từ kim sắc chuyển biến thành hắt thị toàn thân chân không giữ kim biến nổi lên, ngộ lông sắc sắc. cao cao so đã Bắp à tràn n ngập tính dễ nổ lực lượng, quang, ngập cùng nguyên mắt t hai nghiêm. dễ lực lóe cao ra kim r quý cùng nghiêm. Trọng yếu nhất chính là tề thiên cột sống như là trụ trời thẳng tắp vô cùng tràn đầy trùng thiên hào khí ngông nên đá l ầ m t r ậ m trời không thể ép k ỳ cốt mà không thể gây nó eo thiên địa cũng vô pháp khiến cho cúi đầu mà bảo liên đăng bên trong tôn nộ không có thể từ tivi nhìn ra căn bản cũng không có mảy may tề thiên đại t h a n h c á i bóng lúc trước trùng thiên hào khí sớm đã biến mất không thấy gì nữa bây giờ chỉ còn lại có b ố n lượn cuộc sống cô đơn bóng lưng dương tiễn đến bản đế động p h ủ chuyện gì tề thiên mở miệng lần nữa nói ra thanh âm trùng trùng điệp điệp giống như thiên uy tràn ngập vô tận uy nghiêm phía dưới dương tiễn càng không có cách nào chống cự cường đại uy áp thân ảnh hướng về sau rút lui năm bước mới tháo bỏ xuống khí thế cường đại hai mắt hoảng sợ nhìn về phía tề thiên trong lòng tràn ngập nồng đậm tim đập nhanh hắn đột nhiên cảm giác được mình phảng phất đã cùng tề thiên không tại một cái cấp bậc bên trên đối mặt tề thiên lúc mình lại tràn ngập vô tận cảm giác trong lòng âm thầm nghĩ đến hắn thật chính là mình có thể lợi dụng sao hầu ca chứ b á t giới thần sắc khiếp sợ nhìn về phía tề thiên tại tề thiên trên thân hắn phảng phất nhìn thấy lúc trước tôn ngộ không trùng thiên phong khoáng cái thê anh hùng không so với lúc trước tôn ngộ không phong mang càng sâu càng thêm tràn ngập cảm giác các bách làm cho lòng người bên trong phát lệnh vô cùng khủng hoảng chư b á t giới sau lưng thiếu niên thì làm một mặt sùng bái nhìn về phía tề thiên như là kiếp trước phan hâm mộ nhìn thấy minh tinh tràn đầy không hiểu thấu sùng bái nhị ra mai sơn thất quái thần sắc đ ể phòng nhìn về phía tề thiên trong miệng kêu lên thân ảnh không ngừng lui về phía sau chậm rãi thối lui đến nhị lang thần bên người người đột phá dương tiễn kinh nghi kêu lên hắn cùng tôn nộ g không cùng thuộc thái ất kim tiên đình phong thực lực có thể nói tám lạng nửa cân nếu là tính nó thủ hạng hắn còn mạnh hơn tại tôn ngộ không nhưng hôm nay lại bị khí thế bước lui khả năng duy nhất chỉ là tôn ngộ không đã đột phá đến đại la kim tiên nhưng hắn sao sẽ biết này tôn ngộ không không phải kia tôn ngộ không không có tề thiên hạ xuống đám mây bạch cốt long ỉ từ trong đan điền gọi ra đại mã kim đao ngồi xuống ánh mắt đánh giá dương tiễn trước kia nhìn bảo liên đăng lúc trong lòng của hắn vô cùng sùng bái bên ngoài nhìn như lánh khóc vô tình dương tiễn nhưng trong lòng tràn ngập nhiệt huyết dù là biết rất rõ ràng mình đi là một con đường không có lối về nhưng hắn như cũ nghĩa vô phản cố đi xuống vì cái gì chỉ là cho mội mội mình một cái đơn giản hạnh phúc dù là chúng bạn xa lánh pháp lực mất sạch cũng không có hối hận cũng không có một tia p h ả n nàn có chỉ là đối mội mội bảo vệ tề thiên hận nhất đến không phải ngọc đế vương mẫu vô tình mà là lưu ngạn xương nhu nhược chỉ biết là trốn tránh chưa bao giờ đối mặt cho dù là cuối cùng cũng chỉ là ngồi mát ăn bắt vàng chưa xong còn tiếp、Ê. chương hai trăm mười tám luận lưu ngạn xương tề thiên một kích trong nguyên tắc nói kỳ tài hoa kinh người nhưng tề thiên lại không nhìn thấy một điểm người đọc sách ngông nên cùng văn khí nhìn thấy chỉ là một cái tiểu bạch kiểm không thể phủ nhận tề thiên ghen ghét hầu ca hắn đến ngươi trước động đi tiểu đến rồi chư bắt giới lôi kéo trầm hương hướng về tề thiên sau l ư n g vào tới đối tề thiên kêu dên nói chỉ là hắn không biết mình là chạy ra miệng sói lại tiến vào miệng cọ tề thiên đối chư bát giới hữu hảo cười một tiếng nhưng chư bát giới lại là đ ô n g nhiên dùng mình một cái từng tia từng tia ý lệnh từ toàn thân phát ra phảng phất có chuyện không tốt muốn phát sinh dương tiễn ngươi còn chưa nói đến ta hoa quả sơn chuyện gì sau đó tề thiên ánh mắt hướng về nhị lang thần nhàn nhạt cong lên tràn ngập vô tận uy nghiêm hôn độn ma thần một mắt là cỡ nào cường đại dù là tề thiên bây giờ chỉ là thái ớt kim tiên nhưng một mắt uy nghiêm tuy là đại la kim tiên cường giả cũng sẽ đáy lòng phát lệnh trầm hương nhìn về phía tề thiên ánh mắt càng thêm sùng bái thường thường nghe chư bắt giới nói đại sư huynh của mình là cỡ nào ghê gớm còn thường thường không tin không nghĩ tới vậy mà như thế cường đại uy c h ấ n tam giới tư pháp thiên thần vậy mà tiếp nhận nó cong lên chi uy đơn giản mạnh đến làm lòng người rét lạnh rung động sư phó ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu trầm hương trực tiếp từ chư bắt giới sau lưng đi ra hai mắt quỳ xuống đất túi đầu liền bái tề thiên khỏe miệng giật một cái mặc dù kịch truyền hình bên trong đã hiểu rõ đến trầm hương nhí nha nhí nhảnh nhưng thực sự tiếp xúc tại biết tinh quái gọi người không lời đồ đ ệ ai màu trở lại chư bát rơi cuống quít rôi u ra một tay nắm hướng về trầm hương túng đi hai mắt hận hận trừng mắt về phía trầm rãi đến gần hạo thiên quyển tôn ngộ không người này là thiên đình trọng phạm n g ư ờ i dám bao che cùng hắn dương tiễn lời nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ đối với tôn ngộ không hắn biết mình chỉ có thể dùng phép khích tướng mới có thể để cho nó lưu lại t r ầ m hương lúc này thiên đình chúng tiên ánh mắt tất cả đều tụ tập ở đây rất nhiều thần tiên tất cả đều là thần sắc ngưng trọng cùng đợi tề thiên trả lời chỉ có vương mẫu ngọc đế thái thượng đạo tổ một bộ h ứ n g hờ dáng vẻ thực tế trong lòng sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay nhị lang thần người này ngươi tùy ý bất quá không thể tại bản đế núi nga mi đ ộ n g võ không phải đừng trách bản đế không k h á c h khí tề thiên hai mắt dò xét chầm hương thần nhân kết hợp sinh hạ hải tử tư chất tự nhiên bất phàm nhưng lại cũng không có cường đại đến kinh thiên động địa không phải thu không thể cường đại tu sĩ thu đồ đệ đã không quan tâm tư chất tốt xấu mà là tâm tính như thế nào tư chất kém mạnh đại tu sĩ có thể dùng pháp lực mạnh mẽ cùng thiên tài địa bảo vì đó tẩy kinh phạt tùy thoát thai hoang cốt đến lúc đó tư chất mặc dù so ra kém tiên thần hậu đại thế nhưng tranh lệch không xa chỉ có một ít nhỏ yếu tu sĩ truyền thừa tông môn linh bảo khan hiếm mới có thể tìm kiếm thiên phu tuyệt đỉnh đồ đệ cương giả chân chính chỉ chú trọng tâm tính như thế nào thời kỳ thượng cổ thái thượng thánh nhân đại đệ tử huyền đô đại pháp sư vì b á i sư đi tận thiên sơn vạn thủy gặp núi liền bái cuối cùng bái thái thượng vi sư cần biết pháp không thể khinh truyền đạo không thể xem thường há lại bởi vì người khác m ộ t c â u liền thu làm đ ổ truyền nó trường sinh tri thuật. tri tử cũng là phiêu dương qua biển mới bái bổ để lao tổ vi sư hầu ca hầu ca ngài cũng không thể như thế vô tình vô nghĩa đứa nhỏ này chính là tam thánh mẹ hải tử thỉnh kinh lúc tam thánh mẹ còn rút qua chúng ta chư bắt giới dẫn đầu không làm đối tề thiên lỗ thai quát chuyện nhà của các ngươi tự mình giải quyết đi tề thiên thản nhiên nói bước chân đi lại nghĩ đến trong sơn động đi ra bất quá hai mắt đánh giá sơn động nhìn quen thiên đ ỉ n h vàng son lộng lẫy lại trở lại trong sơn động có chút rất nhiều khó chịu đem từ ngọc đế trong tay dọa dẫm mà đến khoáng thạch lấy ra kinh khí phun trào thái dương chi hỏa từ kinh thiên kinh dần dần dần dần mặc ộ dù bên ngoài tươi lệ nhưng tại chúng trong mắt cường giả lại không có chút nào uy lực càng là không có một tia lực công kịch ra bất quá nếu là có người nhìn vào bên trong nhất định sẽ phát hiện bên trong căn bản chính là một chỗ phòng ở có núi có nước hầu ca hầu ca hãn tại ngươi động phủ trước đi tiểu tề thiên chỉ là luyện chế một cái chỗ ở tốc độ thật nhanh dù sao không muốn uy lực gì chỉ cần ngoại hình cải biến liền có thể nghe thấy chư bát giới tại động phủ trước hô to gọi nhỏ tề thiên nhúng mày trong lòng âm thầm suy nghĩ đến cùng có thu hay không trầm hương làm đồ đệ dù sao trong nguyên tắc trầm hương tâm trí thật sự là quá kém mặc dù tôn nộ g không thu nó chỗ đồ đệ cũng là ba ngày phơi cá bốn ngày si võng nếu không phải hải lượng đan dược duy trì hắn căn bản là không cách nào trở thành thái ớt kim tiên cừng giả hầu ca ngươi như không còn ra hắn liền ở trước mặt ngươi đi Siêu. một thanh âm từ trong động truyền đến nhanh chóng vô cùng xem như thiềm điện trong nháy mắt bắn ra đậu phủ a tiếng kêu thảm thiết vang lên theo hạo thiên khuyển bị cục đá đánh trúng ngực thân ảnh không ngừng lui lại ngừng nhị lang thần nổi giận gầm lên một tiếng song trưởng mánh nhân r ộ i ra ngăn trở hạo thiên khuyển bước chân nhưng lại không nghĩ tới hạo thiên khuyển đeo trên người lực đạo vậy mà như thế kinh khủng bàn tay gắt gao chống đỡ hạo thiên khuyển thân thể bước chân không ngừng lui về phía sau mỗi hướng về sau bước ra một bước trên mặt đất liền lưu lại kinh khủng vết tích một đường lui lại trên mặt đất xuất hiện một loạt đập dấu chân vô cùng kinh khủng còn lại mai sơn lục quái thấy thế thân ảnh cuống quýt hướng về dương tiễn thân di động về phía sau hai mắt ngưng trọng pháp lực vận chuyển song trưởng tản ra h à o quang sáng trói hướng về nhị lang thần phía sau lưng vỗ tới tuy biết lực lượng khẳng định vô cùng cường đại nhưng chân chân chính chính tiếp xúc lúc mới cảm giác cường đại để cho người tràn ngập cảm giác bất lực cơ hồ là một loại bài sơn đảo hải lực lượng đột nhiên vóc tới mai sơn lục quái sắc mặt đại biến thân ảnh trực tiếp ném bay ra ngoài t thiên đình bên trong chúng tiên hít vào số ngụm khí lạnh căn bản cũng không có nghĩ đến t ề thiên lại như thế cường hãn uy chấn tam giới thiên đình chiến thần vậy mà bại nhanh như vậy t ô n n ộ không lại cường đại như thế để cho người ta run rẩy ngọc đế cùng thái thượng ngứng mày hai mắt lộ ra tinh quang nhìn về phía núi nga mi ánh mắt che kín từng tia từng tia sắt ý tề thiên đột nhiên cường đại vượt qua tưởng tượng bọn hắn tuyệt không cho phép có vượt qua chính mình trưởng khống sự tình phát sinh một khi tồn đang nên tiếp hắn chắc chắn là hủy diệt là ai dám tại bản đế trước mặt đi tiểu tề thiên nhàn nhạt mà lại lạnh lẹo ngự a khí chuyển đến thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện cửa hang toàn thân che kín sắc khí vô số yêu khí từ đó phát ra tựa như quần quận trừng giang xôi trào mãnh liệt đứng tại cửa hàng tựa như một tôn ma thần khiến người vô cùng sợ hãi cùng run rẩy tôn h ầ u tử dương tiễn sắc mặt từng hồng toàn thân pháp lực lần nữa bạo tăng cuối cùng là đón lấy tề thiên tùy ý một kích trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng khuất n h ụ xấu hổ trong miệng lệ quát một tiếng hai mắt nhìn về phía tề thiên tràn ngập sợ hãi cùng sắc khí trong tay tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện trong tay tề o à thiên chỉ là nhàn nhạt cong lên dương tiễn liền không tiếp tục để ý không nhìn thẳng căn bản không đem dương tiễn để ở trong mắt thần s á c để dương tiễn trong lòng vô cùng nổi giận nam thật chặt tam tiên lưỡng nhận đao hai tay gân xanh nổi lên trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng trong lòng của hắn minh bạch bây giờ tề thiên mình đã không phải là đối thủ nguyên bản cùng tề thiên thế lực ngang nhau bây giờ vậy mà không tiếp nổi nó một k í c h có thể nghĩ trong lòng bi ai cùng phẫn nộ v a n n tề thiên hai mắt nhàn nhạt căn bản cũng không để ý tới dương tiễn bàn tay bỗng nhiên khẽ động trong lòng bàn tay xuất hiện một cái huyết sắc tiểu kỳ chính là dùng còn thừa khoáng thạch luyện chế mà thành bàn tay khẽ động huyết sắc tiểu kỳ đón gió mà động cấp tốc biến lớn cũng không có cái gì khí thế cường đại chỉ là một kiện thật đơn giản linh bảo nhưng lại để tam giới chấn động vạn cổ yêu đế tất cả quan sát núi nga mi tu sĩ hoặc là yêu tộc tất cả đều là thần sắc ngưng trọng hai mắt hoảng sợ nhìn về phía huyết sắc đại kỳ trong miệng lẩm bẩm nói hầu tử người muốn làm gì chư bát giới vội vàng từ tề thiên sau lưng thoát ra một thanh n u lại tề thiên bàn tay thần s ắ c sợ hay nói ngày hôm trước cũng nghe qua tề thiên muốn thành lập vạn cổ yêu đình nhưng bất quá là xem như một trò đùa hôm nay tề thiên vậy mà thụ cờ đây chính là đang đánh phật giáo cùng như lai mặt mà lại đánh một lần còn chưa đủ bổ cách cách liên tiếp đánh ba lần một lần so một lần hận bây giờ dự n g cờ đúng là thành lập thế lực chính thức thoát ly phật giáo chư bắt giới không lo lắng mới là lạ ta tề thiên hôm nay thoát ly phật giáo xây vạn cổ yêu đình hào vạn cổ yêu đế tề thiên căn bản không có để ý tới chư bắt giới trực tiếp toàn thân khí huyết vận chuyển trong miệng phát ra gầm thét thanh âm truyền khắp toàn bộ tam giới thật lâu không ngừng sau đó toàn thân khí thế phát ra như rất giống ma sắt khí tràn ngập toàn bộ bầu trời cường đại sát k h í trực tiếp đem trên bầu trời đám mây tách ra bay thẳng cửu tiêu toàn thân khí huyết phun trào che khuất bầu trời vô cùng kinh khủng hai mắt lôi đ ỉ n h mênh ngông vạn trượng thần quang phát ra cho đến phương tây phật giáo trong miệng lần nữa phát ra gầm lên giận dữ như lai máu phải dùng trả bằng máu hoa quả sơn nợ máu sớm muộn cần phải trả bản đế phải dùng vô tận phật đầu tế điện bầy yêu chư bắt giới cùng dương tiễn mai sơn lục quái hạo thiên k h u ể n dọa đến kém chút n g ã nhào xuống đất thần sắc vô cùng sợ hãi hai mắt hoảng sợ nhìn về phía tề thiên bờ môi run r ẩ y từ đầu đến cuối nói không ra lời chỉ còn lại có nồng đậm c h ấ n kinh tề thiên cầm trong tay trường côn ngóng nhìn phương tây trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát ý giờ khắc này hắn p h ả n phất chính là tôn nộ không tôn nộ không chính là hắn không phân khác biệt cùng phật giáo như lai đều có huyết h ả i thâm k i ử u bất quá tề thiên cũng không phải mù quáng khiêu khích trâm hương đến liền mang ý nghĩa mình đã thân hãm kiếp trung nhất cử nhất động của mình đều là thai kiếp bên trong mình khiêu khích phật môn như thế giới này hai đại cao thủ như lai tiến vào kiếp trung đến lúc đó lượng kiếp chắc chắn mở rộng kết thúc thì thiên đạo hạ xuống công đức liền càng nhiều cái này thì tương đương với kiếp trước minh tinh thai to mặt lớn có khi sẽ ở hí bên trong nói đùa một chút có thể đạt được thù lao lại so nhân vật chính càng nhiều ầm ầm ầm ầm bầu trời năng lượng đang gầm thét c u ầ n c u ộ n m à động trên bầu trời trực tiếp trở nên đỏ như máu một mảnh vô số tu sĩ c h ấ n kinh trong lòng biết là vị kia nổi giận vê anh một cái cự trưởng phảng phất vượt qua thời không bị n g ạ tản ra khí thế cường đại vô tận phật quang nơi tay trưởng thoáng hiện vô tận phật đà trong lòng bàn tay niệm kinh huyền diệu vô cùng thanh âm phát ra bày biện ra một tòa phật quốc cự trưởng còn như lưu ly huyết dịch đang lưu động mỗi một góc chất tầng đều có thể nhìn rõ ràng thư không tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng yếu ớt ẩm vang vỡ vụn vỡ vụn không gian mảnh vỡ trên không trung bay múa phá lệ mê người nhưng lại không người chú ý những này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại núi nga mi t h ầ n s á t tiếp hận thương hại nhìn về phía đỉnh núi sừng sững thân ảnh là như thế ba khí nhưng lại chỉ là p h ụ dung sớm nợ tồi tàn không có người cho rằng tề thiên có thể đón lấy như lai、like、một x sáu trăm năm trước tôn nộ g không chính là thua ở một dưới lòng bàn tay chúng tu tin tưởng sáu trăm năm hôm nay vẫn như cũ sẽ như thế hầu tử chư bắt rơi giống giận thân ảnh liều lĩnh hướng sơn động bay đi đỉnh lấy cự trưởng chuyển đến vô tận huy áp mà nếu đến một t r ư ờ n g há lại hắn có thể chống cự áo bào vỡ tan huyết nhục băng liệt toàn thân che kín máu tươi thê lương vô cùng thân ảnh trực tiếp hướng dưới núi lan đi về phần nhị lang thần toàn thân pháp lực cấp tốc vận chuyển trong tay tam tiên lưỡng nhận đao không ngừng vung đ ẩ y ngăn cản không t r ù n g chuyển đến cường đại huy áp mai sơn lục quái cùng hạo thiên khuyển cũng là pháp lực phun trào vũ khí vung đ ẩ y chia sẻ dương tiên áp lực theo cự trưởng càng ngày càng gần u y áp càng lúc càng lớn không gian mảnh vỡ dày đặc không trung đi dương tiễn sắc mặt đại biến vô tận uy áp đã đem áo giáp xé nát huyết nhục truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn hai mắt không cam lòng nhìn về phía đỉnh núi thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi trong lòng gầm nhẹ một tiếng mang theo người mai sơn lục quái cùng hạo thiên khuyển trong nháy mắt nhanh lùi lại về phần t r ầ m hương lại là không biết bóng dáng cự trường sắp tiến đến t r ầ m hương cũng đã biến mất tất cả tu sĩ ánh mắt đều tụ tập tại tề thiên trên thân căn bản cũng không có người chú ý một phạm nhân lúc này thế nhưng là thế gian cường giả giao thủ đừng nói là thần nhân kết hợp sở sinh trầm hương liền l à nhị lang thần dương tiễn cũng không có người chú ý như lai、like. ngươi dựa vào cái gì cao cao tại thượng dựa vào cái gì nô dịch bản đế nhân sinh liền để bản đế tới nhìn ngươi một chút dựa vào cái gì dựa vào cái gì tề thiên khuôn mặt lạnh lùng thân ảnh t h ẳ n g tắp hai mắt xích hồng giờ khác này hắn nghĩ tới nhiếp tiểu thiến bỏ mình nghĩ đến vạn cổ quân đẫm máu phấn g i ế t nghĩ đến hoa quả sơn hủy diệt nghĩ đến yêu binh bỏ mình nghĩ đến tôn ngộ không trong trí nhớ hầu tử khỉ tôn bỏ mình cái kia quen thuộc tiểu dung từng t r ư ờ n g chết đi gương mặt như là từng nhánh mũi tên đ ậ p nện ở trong lòng giống giống giống lồng ngực lửa giận t i ê u đốt vô tận sát khí từ toàn thân phát ra từng tiếng côn bạo tràn ngập sát ý gầm thét tại không gian quanh quẩn chấn động thương khung đụng đụng đụng tề thiên thân ảnh đã biến thành mấy ngàn trượng cự viên bắp thị toàn thân như là cao núi cao cao nổi lên song quyền nắm chặt đánh ngực phát tiết l ử a giận trong lòng c h ầ m muộn thanh â m ở trong thiên địa quanh quẩn tam giới tu sĩ tất cả đều là hai mắt hoảng sợ nhìn về phía tề thiên thân ảnh cao lớn thần s ắ c khiếp sợ không gì sánh nổi từ thân ảnh trên thân bọn hắn cảm nhận được ngập trời chiến lược trong lòng khởi s ư ớ n g một cỗ cảm giác bất lực núi nga mi dưới chân chư bắt giới thân ảnh biến đến vô cùng chật vật áo bào x é rách trên thân máu thịt bé bét cũng nhiều thua thiệt hắn ra dày máu nhiều không phải sớm đã ngất đi nhìn về phía đem núi nga mi áp sập thân ảnh tràn ngập trấn kinh ngốc trệ lao chư ta cai ai ra hầu tử lúc nào trở nên lợi hại như thế vừa mới nói xong mập mạp thân ảnh lộ vẻ vô cùng linh hoạt hướng về nơi xa chạy thục mạng chỉ là huy áp cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận h ư ớ n g chi chi ế n đấu kế tiếp dương tiễn mấy người cũng là xa xa thối lui cho dù là lấy dương tiễn ngạo khí cũng không thể không thừa nhận lúc này chiến đấu mình căn bản là không có cách đ ú n g tay chưa xong còn tiếp bản đề cử trong tuần phiếu chung ba trăm bốn mươi b ố phiếu bỏ phiếu nhiều nhất là đọc sách long vương 49 phiếu cô tinh trạng nguyệt nhất tinh thần 40 phiếu tam quốc tội phạm 39 phiếu cảm tạ các vị duy trì ta sẽ cố gắng kiên trì u chương 220, bất khuất ngông nên tay c h ạ m cự trưởng chương 220, bất khuất ngông nên tay c h ạ m cự trưởng như lai tề thiên lệ quát một tiếng hai chân tản ra hảo quang sáng trói vô tận cự lực tuân ra đ ạ p mạnh mặt đất núi nga mi trực tiếp đổ sụp h á m xuống lòng đất thân ảnh nhảy lên thật cao thiên địa huyền hoàng một quyền giang sơn nát hai quyền sơn h ạ phá ba quyền thiên tử thân trinh chiến lược ngập trời sắc khí ngốt trời phong vân gầm thét không gian gào thét hư không vỡ vụn thiên địa đem phảng phất chỉ còn lại có ngập trời quyền ảnh cùng cự trường lòng của mọi người phảng phất ngưng đập thiên địa yên lặng tới cực điểm hai đạo cường đại công kích còn chưa đụng vào nhau giữa hai bên hư không sớm đã vỡ vụn vô tận khí lãng hướng về bốn phía xôi trào mánh liệt chân trời đám mây trực tiếp bị đánh cho hai nửa một đạo kinh khủng khí lạng đúng là đem thiên địa chia hai nửa Vâng! hai đạo công kích rốt cục va vào nhau không gian không ngừng bị xé n ứ ớ c kinh thiên sóng lớn sinh ra hướng lên trời gào thét toàn bộ tam giới đều phảng phất tại run r u dày vô tận năng lượng ở trên bầu trời gào thét vô số tu sĩ trong đầu đ ố n g nhiên đau xót thức hải bên trong hoàn toàn đủ ám thần thức đã bị thương giống tề thiên hai mắt xích h ồ n g thiêu đốt lên khát máu hỏa diễm vô tận sát khí tán phát ra toàn thân lông tóc càng là tràn ngập bên trong nồng đậm ma khí trên trán nổi lên gân xanh song trưởng một mực trẹo chống cự trưởng tựa như ngâng bầu trời cự trưởng cự trưởng mặc dù nặng nề vô cùng nhưng tề thiên eo từ đầu đến cuối chưa từng ngốn lượn cho dù là một chút xíu cùng bản đế n ư ớ c tề thiên ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng thanh âm chấn động thương khung nồng đậm khí huyết từ toàn thân phát ra vô cùng vô tận như sói giống như khói che khuất bầu trời trong cơ thể t ử sắc máu tươi đền bù toàn thân tim đập giống như thiên điệu thanh âm cao quý huy nghiêm bắp thị toàn thân đều phát ra ngập trời lực lượng ba mươi sáu khỏa định hải thần châu bên trong quần quận hôn đột khí hướng về trong cơ thể mãnh liệt mà đến khí huyết lần nữa bạo tăng dòng d ã ba mươi bảy tiểu thế giới lực lượng tại thể nội đập ra một khi phát ra chắc chắn vô cùng kinh khủng kinh thiên động đ ị a lực lượng cường đại từ trong cơ thể tuôn ra hai đầu gối chậm rãi đứng thẳng hai mắt gân xanh nổi lên lần nữa bảng lớn mấy lần nồng đậm khí huyết từ hai tay phát ra song trưởng như đ a o tản ra hao quang lộng lây trói mắt hướng về cự trưởng đánh tới lạnh nhạt như xương lạnh buốt thấu xương vê anh một tiếng vang thật lớn cự trưởng trong lòng bàn tay trực tiếp bị tề thiên đâm ra hai cái to lớn động vô tận dòng máu màu vàng lóng vẩy xuống đại địa rơi tới tề thiên t r ê n thân sấn thác như là viễn cổ chiến thần vô cùng phong mang đâm phá thiên địa như lai tề thiên gầm nhẹ một tiếng Ánh m ắ thiên đình ngọc đế thái thượng đạo tổ thần sắc ngưng trọng nhìn về phía hạ giới kim sắt thân ảnh cường đại công kích để bọn hắn cảm giác được tim đập nhanh công kích lại nhưng đã có thể uy hiếp được bọn hắn cần biết bọn hắn đều là đứng yên thiên địa c h i đ ỉ n h nhìn xuống vạn giới chúng sinh cường đại tồn tại tại bảo liên đăng thế giới bọn hắn tựa như cùng thanh nhân thiên cổ khó diệt vạn cổ bất hủ vĩnh hằng tồn tại thiên địa vạn vật bất quá tay bên trong đồ chơi nhưng để thiên công kích vậy mà để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh loại cảm giác này không biết bao lâu không c ó sinh ra qua có lẽ là v ạ n năm có lẽ là ước v ạ n năm có lẽ là càng lâu Vâng anh! tề thiên phát ra công kích trực tiếp chạm tại bàn tay trên cổ tay tiên huyết phi tiên huyết nhục vẩy xuống bầu trời lộ ra kim hoàng sắc xương cổ tay vê anh tề thiên động tác trung quy là c h ọ c giận như lai、like, cự trưởng không lùi mà tiến tới nắm tay hướng về tề thiên đập nện mà đến một đạo chữ vạn tản ra vô tận phật quang từ cự quyền trên tôn u r a trong nháy mắt liền tới đến tề thiên trước mặt phật quang tượng trưng cho con minh hiền lành nhưng tề thiên chỉ cảm thấy thụ âm trầm sắc ý bất quá đối mặt ngập trời công kích tề thiên mặt không nổi xác lãnh đạm vẫn như cũ ba mươi sáu khỏa định h ả i thần châu trực tiếp từ trong đan điền bắn ra trôi nổi tại đỉnh đầu giết x o n g quyền vung vẩy nghĩ đến phật quang ninh đón tâm thần câu thông ba mươi sáu khỏa định h ả i thần châu mỗi vung ra một quyền chắc chắn phát huy ra ba mươi sáu cái tiểu thế giới lực hư không tại v à chạm mạnh mẽ hạ không ngừng mà vỡ vụn phương viên vạn dặm hết thể đều hóa thành một phấn may mắn dân chúng chung quanh đã bị chúng tiên thần rời đi không phải lại đem nghiệp lực n g ậ p trời như lai tuy là chuẩn thánh đại viên mãn thực lực nhưng vượt qua không gian một k í c h căn bản là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực bàn tay bị tề thiên đập nện liên tục bại lui huyết nhục văng tung t ó é lộ ra kim hoàng sắc s ư ớ n g cốt vê anh cự trưởng cũng là không cam lòng yếu thế bàn tay vô số huyền diệu thoáng hiện từng đạo phật quang từ trong lòng bàn tay đập nện m à thành lâm ly công kích đập nện tại tề thiên trên thân cũng là lưu lại kinh khủng vết thương áo giáp vỡ vụn trong miệng phát ra từng tiếng kêu rên cho bản đế lưu lại tề thiên thần sắc tràn ngập dữ tợn hai mắt thiêu đốt lên lửa giận trong miệng phát ra gầm nhẹ thân thể to lớn lần nữa khổng lồ mấy phần thân ảnh nhanh như thiềm điện nghĩ đến chạy trốn cự trưởng đ ổ i theo song trưởng tản ra hào quang trói mắt trực tiếp đem cự trưởng một mực khống chế lại đoạn a trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ thân thể ôm ngang cự trưởng bàn tay khí huyết phun trào lực lượng vô tận từ song trưởng phát ra hai cánh tay càng là gân xanh nổi lên khổng lồ cự lực phun trào bàn tay đột nhiên dùng sức hướng về cự trưởng xé rách mà đi t a một giới quần tu tất cả đều là chấn sợ nói không sùng nói lời, hai thiên, bái, hãi. quần tu đều chấn đẫn nhìn Vâng! tất mắt tề cả có có đỡ về là phía sợ sợ ra m tiếng vang thật lớn vang lên tề thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài bất quá để tam giới tu sĩ khiếp sợ là tề thiên trong tay ôm thật chặt nửa bên bàn tay hắn vậy mà đem như lai bàn tay thật thật dòng dã chặt đứt vô cùng kinh khủng tề thiên khỏe miệng c h ả y ra một tiêu máu tươi trong cơ thể đã bị thương chuẩn thánh cảnh giới viên mãn ngay trước vô cùng kinh khủng tề thiên mặc dù có tiên thiên trí bảo 36 khỏa định hải châu có thể phát huy ra 36 cái tiểu thế giới lực lượng nếu là tăng thêm tiểu thế giới chính là 37. tề thiên thái ớt kim tiên hậu kỳ cảnh giới đi qua tiểu thế giới thiên địa lực lượng cùng chư thiên phách thể quyết t ă n g phúc chiến l ự c thẳng bức đại la kim tiên hậu kỳ 36 khỏa định hải thần châu chính là 36 cái tề thiên một kích có thể phát huy ra 37 đại la kim tiên hậu kỳ chiến l ự c chiến l ự c có thể nói là ngập trời kinh khủng nhưng chuẩn thánh cảnh giới viên mãn càng là vô cùng sợ hãi một tay nắm liền gọi tề thiên nhị lang thần bọn người thúc thủ vô sách không hổ là tiếp cận nhất thánh nhân tồn tại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bất quá tề thiên trong lòng bàn tay chu tiên tứ kiếm lại chưa bao giờ xuất hiện nếu là dùng ba mươi sáu khỏa định hải thần châu bên trong tiểu thế giới vô tận hôn đột khí bố trí chu tiên kiếm trận chỉ sợ chuẩn thánh viên mãn cường giả cũng phải nhốn máu áo nhưng tề thiên cũng không định làm như thế Bởi vì thiên đình bên thiên vì đình trong n g ọ c Đế cùng t h á i t h ư ợ n g n h ì n trăm c h chỉ chỉ sợ chỉ cần m ì n cùng n h h ư l a i m ộ t t h ụ t h ư n g t h i ê n đình hai vị liền t r ự c t i ế p h ạ giới, đ ế n lúc đó n h ư Lai cùng mình căn mình bản cũng k h ô n g c ó p h ả n kháng lực l ư ợ n g c hai ư xong trăm hai Phật mươi mốt phật, phật giáo xuất thủ vạn phật quy tông tam giới quần tu ánh mắt tất cả đều tụ tập tại tề thiên trên thân hai mắt lộ ra khó có thể tin cùng sợ hãi mặc kệ tề thiên trước kia như thế nào hôm nay tề thiên để bọn hắn sợ hãi sùng bái tu tiên thế giới cường giả vi tôn kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu cường giả đi tới chỗ nào đều để người sùng bái tôn kính tề thiên gương mặt như là đ a u tước lạnh lẽo thân thể vô cùng vĩ ngạ cao lớn uy nghiêm để cho người ta không dám nhìn thẳng ma khí vô cùng vô tận từ trên người tề thiên phát ra trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc tề thiên thân ảnh đứng l ặ n g lại phảng phất từ trong biển máu ma tôn sau lưng che kín bạch cốt âm u vô số dị tượng triển lộ ra tại hư không mặc dù như thế nhưng đám người lại cũng không có cảm giác được chút nào âm trầm ngược lại tràn ngập vô tận ba khí hết t h ể dị tượng đều không thể che giấu tề thiên thẳng tắp cuộc sống ngông nên thẳng tắp tựa như như trụ trời khinh thường thiên địa trời như thế nào có thế nào bản đế khi khinh thường q u ầ n hùng nhất nghiệm chúng sinh sinh nhất nghiệm chúng sinh diệt tề thiên đứng l ặ n g lặng hai mắt bình tĩnh nhìn về phía phương tây trong tay dẫn theo nhỏ máu cự trường trên bầu trời vô tận sát cơ căn bản là không có cách ảnh hưởng hắn trong lòng tràn ngập ngưng trọng hắn biết như lai tuyệt sẽ không như thế được rồi đằng sau nhất định sẽ có cường đại công kích quả nhiên tề thiên suy nghĩ chưa rơi phương tây vô tận kim quang dâng lên vô số huyền diệu phật â m chuyển đến nguyên bản màu đỏ thấm bầu trời phảng phất bị kim quang khu trừ bầu trời đột nhiên trở nên ánh vàng rực rỡ có phần có một loại khu trừ h ắ c cám nên đón quang minh cảm giác nhưng bốn phía tu sĩ cũng không có chút nào hưng phấn ngược lại tràn ngập sợ hãi bởi vì phương tây truyền đến phật tâm lại tràn ngập sức hấp dẫn vô số tu sĩ không tránh kịp trực tiếp bị đ ộ hóa hai mắt tràn ngập thành kính dấn thân vào đến phật đà trong đại quân trốn trốn trốn bốn phía tu sĩ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu thân xác vô cùng bối rối thân ảnh nhanh chóng hướng về nơi xa chạy thục mạng mặc dù tu sĩ tốc độ nhanh vô cùng nhưng vẫn có đại lượng tu sĩ bị đ ộ hóa một khi bị đ ộ hóa t h ư ợ như cùng khôi lỗi sinh tử không khỏi mình tề thiên m ặ t không thay đổi nhìn về phía vô tận phật quang vô tận lôi đ ỉ n h tại hai mắt lấp lóe từng cái tu sĩ thân ảnh hiện ra ở trong mắt tề thiên theo kim quang càng ngày càng tiếp cận tề thiên thần sắc dần dần biến ngưng trọng bảo liên đăng thế giới mặc dù đỉnh cấp tu sĩ thiếu khuyết nhưng cao cấp tu sĩ trung cấp tu sĩ lại cũng không so tây du thế giới kém bất quá ngưng trọng qua đi tề thiên thần sắc là vô cùng hưng phấn bởi vì càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào kiếp chung liền mang ý nghĩa lượng kiếp sau khi kết thúc thu hoạch công đức liền càng nhiều vô tận kim quang bên trong tu sĩ hơn năm ngàn tên chỉ có một ngàn tên là phật tu còn lại đều là độ hóa tu sĩ dẫn đầu là một tên chuẩn thánh sơ kỳ cường giả sau l ư n g đại la cường giả hết thệ có ba mươi mốt tên thái ớt kim tiên năm trăm năm tên vì giữ gìn phật giáo cũng hoặc l à như lai mặt mũi phật giáo rốt cục đem vô số năm tích lũy được nội tình lộ ra hướng về tam giới triển lộ ra sắc bén lợi chảo tam giới tất cả tu sĩ trông thấy phật giáo như thế xa hoa đội hình cũng đều là sắc mặt c h ấ n kinh nguyên bản có thế lực không xóa tại phật giáo bá đạo nhưng lúc này tất cả đều biến trầm mặc tuy là thiên đình thượng ngọc đế cùng thái thượng đạo tổ sắc mặt cũng là biến ngưng trọng h i ệ n nhiên phật giáo triển lộ ra suất lực lượng để bọn hắn vô cùng trọng thương bốn mắt đối mặt đều nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng cùng phát triển không ngừng phật giáo so sánh thiên đình liền lộ ra suy bại hết thể đều bắt nguồn từ đạo tu tư tưởng tu được vô thượng đại đạo e rằng hạn tiêu g a o cương đại đạo tu căn bản cũng không nguyện ý gia nhập thiên đình tiêu g i a o giữa thiên địa gián tiếp dẫn đến thiên đình suy bại nếu không phải thiên đình có ngọc đế cùng thái thượng đạo tổ hai vị chuẩn thánh viên mãn đỉnh cấp cường giả trèo trống chỉ sợ thiên đình sớm đã biến mất tại lịch sử trường h ạ a di đà phật một tiếng niệm phật tại núi nga mi phế tích chi v ă n g lên chuẩn thánh cường giả phật tu thần tỉnh từ bi hướng về tề thiên tuyên một tiếng niệm phật hai mắt khinh miệt quét về phía tề thiên bất quá khi nhìn thấy tề thiên trong lòng bàn tay thân thể tàn phế cự t r ư n g lúc hai mắt bỗng nhiên co rụt lại sau đó khôi phục bình thường yêu nghiệt bần đạo hôm nay liền chu sắt cùng ngươi vạn phật quý tông vô số chữ vạn từ quần tu trong miệng phát ra tại trên núi nga mi không ngưng tụ hình thành một cái cự đại chữ vạn che khuất bầu trời trực tiếp đem hoa quả sơn bao phủ hướng về tề thiên ấn đi giết tề thiên khỏe miệng hơi đ ộ n g một chút thần s ắ c lạnh lùng không một k i a vẻ sợ hãi trong tay trường côn chỉ hướng quần tu trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ trong nháy mắt vô cùng côn bạo khí thế từ trên người tề thiên phát ra không gian chung quanh lại không thể thừa nhận tề thiên khí thế tại rung động đùng đùng thiên địa đều tại vô cùng vô tận ba khí tràn ngập thiên địa tề thiên tại dài đến vạn trượng chữ vạn phía dưới lộ vẻ vô cùng nhỏ bé nhưng nhưng không ai dám không nhìn tề thiên thân ảnh vô tận khí huyết c u ố n quanh dưới chân là từ bạch cốt trồng chất mà thành vương tọa tề thiên giống như từ trong biển máu đi ra vương giả hai mắt khinh miệt nhìn về phía q u o n tu khoe miệng lộ ra thị nụ cười máu duy ngã độc tôn phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ xuất hiện lên đỉnh đầu lóe ra vô tận thần quang đem tề thiên bao phủ ở bên trong đỉnh đầu lơ lửng ba mươi sáu khỏa định hải thần châu lóe ra vô tận huyền bí phảng phất từng cái thế giới trên không trung nhẹ ra hình thành ba mươi sáu chư thiên đại lượng hỗn độn khí hướng về tề thiên trong cơ thể mãnh liệt mà đi may mắn tề thiên nhục thân vô cùng cường đại có thể so đo đại la c ư ờ n g giả nếu không sợ rằng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết trong tay kinh thiên một côn quét ngang mà ra vô cùng quang mang trên không trung lập lòe mấy ngàn trượng cự côn quét ngang hư không không gian như là pha lê vỡ nát hóa thành mảnh vỡ cồn bạo khí lãng sinh ra nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản tề thiên cường đại một kích cự côn thế như trẻ che hướng về chữ vạn nên đón vê anh tiếng va chạm to lớn tại tam giới vang lên toàn bộ tam giới đều phảng phất run rẩy vô tận khí l ã n g hướng về chung quanh sôi trào mánh liệt mà đi tất cả ngăn cản trở ngại vật đều hóa thành vỡ nát trăm trượng sơn phong trực tiếp hóa thành b ộ t phấn thiên đình bên trong ngọc đế cùng thái thượng lao quân sắc mặt đại biến vội vàng xuất thủ cản trở cường đại khí lãng khí lãng vô cùng cường đại vậy mà ngạnh xinh xinh đem ngọc đế cùng như lai hạ xuống bình t r ư ớ n g đẩy ra hơn trăm trượng mới khôi phục lại bình tĩnh giết tề thiên căn bản không cho chúng phạt tu lần nữa phát ra công kích cơ hội toàn thân khí huyết c u ồ n bạo bàn tay kinh thiên một côn lần nữa quét ngang mà ra thân ảnh càng là phóng lên tận trời hướng về quần tu bên trong bay đi vê a n g trâm muộn tiếng va đập ở trên không nổ vang tiên huyết phi tiên tu sĩ kêu rên tề thiên càng l ạ như là sói lạc bẩy dê mỗi một quyền mỗi một đồng mỗi một đạo công kích đều mang đi một đầu sinh mệnh máu tươi nở rộ huyết nhục bay múa c h u y ề n thánh phật cạo mặt sắc khiếp sợ nhìn xem tề thiên thân ảnh căn bản không có nghĩ đến tề thiên vậy mà có thể ngăn cản vạn phật quy tông một kích mà lại toàn thân lông tóc không thương phật quang phổ chiếu trong lòng tuy khiếp sợ nhưng động t á c trong tay lại không chậm thân ảnh khẽ động trên người cà s a cấp tốc biến lớn đạo đạo kim quang từ cà xa bên trong phát ra Hướng Thiên Dưới tới. về vọt Tề c h â n sen đài h ư ớ n g về Tề t hai i ê n đỉnh đầu b y đ t r ự c tiếp đ e m Tề t hai i ê n b o trong, phủ ở bên n m ư ơ g hai đối chiến phật tu chiến lược ngập trời chương 222, đối chiến phật tu chiến lược ngập trời cho bản đế lên tề thiên nhún g mày chỉ là ngày mai trung phẩm linh bảo cũng dám câu thuốc hành động của mình trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng bắp thịt toàn thân phun trào m ê n n g ô n g c u ầ n bạo khí huyết trực tiếp từ toàn thân phát ra một cổ lực lượng cường đại từ nhục thân tuân ra bay thẳng thương khung đỉnh đầu đài sen trực tiếp bị vén bay ra ngoài giết tề thiên căn bản là không có cách tìm kiếm là ai tiến hành công kích đài sen vừa mới bị đánh bay trên bầu trời liền truyền đến vô số đạo kim quang như là mũi tên nhọn hướng về mình đâm tới chúng tu sĩ cũng là hướng về tề thiên đánh tới mặc dù công kích nhỏ yếu nhưng lại đủ để chặn đường tề thiên bước chân mặc dù đang không ngừng bỏ mình nhưng còn lại tu sĩ trong hai con ngựa nhưng không có một chút sợ hãi chúng ó c ỉ có, chỉ có đạm mạc, chống, giống, căn bản không có thần chí có thể nói, có nói, hóa đạm được độ độ. hại. không thần thể thể thấy được Phật giáo độ hóa lợi hại. Phật giống, bản quang giáo lợi phổ độ. Chúng tu sĩ không ngừng chặn đường tề thiên vì chúng phật tu tranh thủ phát động công kích thời gian dù sao không nhiều là một chút khối lỗi tổn thất lại nhiều cũng vô pháp thương tới phật giáo căn cơ chúng phật thẳng tắp tiếp bày biện ra phật môn kim thân toàn thân tản ra vô tận phật quang tụ tập trên không trung hướng về tề thiên phong tới tràn ngập cường đại độ hóa lực ký hiệu nữ c h u ẩ n thánh phật tu lại dám như thế kiên quyết chuẩn bị vận dụng toàn bộ phật tu lực lượng đem tề thiên cưỡng ép độ hóa vì phật giáo gia tăng một cái khôi lỗi hộ pháp nhưng hắn nơi đó biết tề thiên nguyên thần sớm đã dung nhập nhục thân phật quang vẩy rơi vào trên người ngoại trừ ấm áp cảm giác không còn gì khác hoành tạo thiên quân không tiếp tục để ý vẩy rơi vào trên người phật quang trong tay trường côn không ngừng vùng ra ma viên côn pháp trong tay sử dụng hổ hổ sinh uy mỗi một lần sử dụng tề thiên liền sẽ sinh ra cảm lộ mới một côn quét ngang lập tức người ngã ngựa đổ mấy trăm tu sĩ miệng phun máu tươi trực tiếp ném bay ra ngoài tề thiên cũng không có sử dụng chu tiên tư kiếm thái dương chi hỏa hoặc là triệu hoán vạn cổ quân bởi vì hắn biết trong t â m giới có thể cho phép một cái cường đại tu sĩ xuất hiện nhưng tuyệt sẽ không cho phép một cái thế lực cường đại hoặc là có được tính áp đảo thực lực tu sĩ xuất hiện mà tề thiên biểu hiện ra thực lực chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ trình độ mà lại không có bất kỳ cái gì thế lực Như căn bản là không có cách nguy hiểm cho Lai có là nguy thiên ế lực lớn l Như địa vị. a căn bản là không có cách xuất thủ. Bởi vì Ngọc đế sẽ không để cho bản không không Bởi là thủ. xuất một t vì Đế để sẽ đình ố mối i giáo trời liền chết đi. Thiên Phật ngập hận như thế chết tu dàng có sĩ, dễ đ cường giả vốn cũng không như phật giáo như lai nếu không phải kiêng kỵ ngọc đế cùng như lai hai lớn cường giả đỉnh cao chỉ sợ sớm đã phát phát động chiến tranh thôn phệ thiên đình độc bá thiên hạ cho nên thiên đình nếu là nghĩ tại chỉnh thể thượng đối kháng phật giáo chỉ có mượn nhờ ngoại lực tể h thiên tin tưởng như lai nếu là tự mình xuất thủ ngọc đế tuyệt đối sẽ xuất thủ mặc dù đây đều là tề thiên suy đoán nhưng lại cũng đến gần vô hạn tại sự thật giống giống giống tề thiên toàn thân yêu khí ma khí tán phát ra trên thân trải rộng màu tươi có mình có người khác hai mắt xích hồng thần s ắ c vô cùng k h ắ t máu toàn thân che kín sắt khí sắt khí tràn ngập vê anh trong lòng bàn tay côn đ ồ n g thu hồi đỉnh đầu ba mươi sáu khỏa định hải thần châu xuất hiện trong tay nặng nề vô cùng pháp lực dẫn dắt định hải thần châu như là như lưu tình hướng về quần tu đập nện mà đi nhanh như thiểm điện vô cùng c ư ờ n g đại mỗi một kích phát ra phía trước tu sĩ trực tiếp bị đập nện thành thịt nát sau lưng trực tiếp tại cự lực phía dưới vỡ vụn tề thiên lúc này rốt cục thể nghiệm đến phong thần lúc triệu công minh c ư ờ n g đại c h ắ c không được nhiên đăng sẽ vứt xuống ra mặt ám toán cùng hắn thật sự là định hải thần châu vô cùng c ư ờ n g đại mỗi một khỏa chính là một cái thế giới chi lực hai mươi bốn khỏa định hải thần châu chính là hai mươi bốn tiểu thế giới chi lực thúng chi tể thiên trong tay là dòng d ã ba mươi sáu khỏa sử dụng công kích vô cùng minh ông ba mươi sáu cái tiểu thế giới công kích điệp ra quả nhiên là thần cản giết thần phật khi giết phật tuy là đại la cường giả cũng không tiếp nổi định hải thần châu ba đòn chi lực về phần chuẩn thánh cảnh giới phật tu thì là hai mắt tràn ngập nồng đậm l ử a giận nguyên bản hiền lành trách trời thương dân t h ầ n s á c cũng là biến dữ tợn kinh khủng hướng về tể thiên đánh tới c h u ẩ n thánh cảnh giới cường giả quả nhiên là vô cùng kinh khủng tràn ngập lửa giận c h u ẩ n thánh càng lộ vẻ vô cùng cường đại nhưng tề thiên căn bản không cùng hắn cứng đối cứng thân ảnh c h ấ p động không ngừng cùng hắn dây dưa trong tay định hải thần châu không ngừng mà đánh ra từng đầu sinh mệnh tại tề thiên trong tay mất đi tề thiên thần sắc bình thản căn bản không có bất cứ ba động gì chiến đấu sao ngươi không chết chính là ta vong có lẽ cái này một dây chết người chính là thượng một mặt lộ ra thương hại khí người cường giả con đường không có bất kỳ cái gì thương hại c h í ngắn h bạch h là à từ cốt cửa n mà t h ta vỗ tay vỗ tay. ngủi nửa canh giờ hơn năm ngàn tên tu sĩ cơ hồ bị t ề thiên đ ổ sát hầu như không còn trên bầu trời chỉ có t ề thiên cùng chuẩn thánh cấp phật tu cùng ba tên đại la kim tiên hậu kỳ cường giả ngươi dám giết ta người trong phật môn c h u ẩ n thánh cấp tu sĩ hai mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía tề thiên thanh âm vô cùng băng lãnh phật quang tử trên người hắn dâng lên nhưng đám người cảm giác không thấy ấm áp ngược lại là thấu xương đau lòng ung t ù m sát ý từ thân thượng phát ra thân xác điên cuồng h ắ n tự mình biết nếu là bắt không được tề thiên chỉ sợ tuy là trở lại phật môn mình mặc dù không cần lo lắng cho tính mạng nhưng xử phạt là không thể tránh được vừa nghĩ tới phật giáo xử phạt c h u ẩ n thánh phật tu liền toàn thân dùng mình về phần còn lại ba tên đại la kim tiên tất cả đều là vô cùng sợ hãi nhìn về phía tề thiên tuy là đại la kim tiên cường giả cũng ngăn cản không nổi định hải thần châu ba đòn giết tề thiên khinh thường tại trả lời phật tu vấn đề định hải thần châu trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay bắn ra hướng về ba tên đại la kim tiên cường giả đánh tới vê anh lần này cũng không phải một viên định hải thần châu mà là dòng giã ba mươi sáu khỏa nó uy lực mạnh mẽ vô cùng trực tiếp hình thành kinh khủng khí lãng công kích mà đi yêu nghiệt, người dám. cương ờ n chuẩn thánh g giả cấp đ i giận, ả n tức tuyệt đại ố i thiên ở chỗ hắn rằng có thời điểm liền, không chỗ hắn ngờ rằng rằng tề ở có l công ò n dám c kích người khác, hoàn khác, trong o vào à n không hắn Thân ảnh đem để mắt. t nháy mắt mà đậu, cầm tới r trung phẩm casa, trực r o n ngày ngăn tại ba tên đại là kim tiên cường g giả tay tiếp tại t mai sa, ba phẩm kim đại cà là ư c cường mặt. đ ạ công kích trong nháy mắt mà tới, mà quan chiến tu sĩ còn không thấy rõ phát sinh cái gì bên hai liền chuyển đến một tiếng hét thảm chuẩn thánh sơ kỳ cường giả trực tiếp ném bay ra ngoài bàn tay xe rách cả xa càng là sớm đã vỡ nát vê anh ba mươi sáu khỏa định hải thần châu công kích không ngừng tiếp tục hướng về ba tên đại la kim tiên công kích mà đi cường đại công kích trong nháy mắt mà dừng mà lại bởi vì có chuẩn thánh cường giả cản trước người bọn hắn căn bản không muốn t r á n h tránh cường đại công kích trực tiếp va chạm trên người bọn hắn một tiếng hét thảm đều không có tới cùng phát ra nhục thân trong nháy mắt vỡ vụn nguyên thần càng là vỡ nát yêu nghiệt chết đi chuẩn thánh phật tu ổn định thân thể liền nhìn thấy khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ một màn cường đại l ử a dận trực tiếp chiến thắng lý trí trong tay thiền trượng hướng về tề thiên đánh tới ngu xuẩn tề thiên mặt lộ vẻ khinh thường c h u ẩ n thánh phật tu bổ nhào về phía trước phía dưới đơn giản sơ hở trăm chỗ nhưng tề thiên vẫn không dám khinh thường dù sao cũng là cường giả cấp c h u ẩ n thánh chưa xong còn tiếp chương 223, la hán đại trận cảnh giới đ ộ t phá chương 223, la hán đại trận cảnh giới đ ộ t phá zit tề thiên gầm nhẹ một tiếng thân thể khổng lồ trong nháy mắt mà động một cỗ khí lãng sinh ra lực lượng cùng bạo trực tiếp đem bốn phía hư không rung sụp trong tay giải mấy ngàn triệu côn tựa như đem trọn cái thiên địa chém thành hai khúc s a n g trói côn ảnh sen lẫn vô tận công kích hướng về phật tu bổ tới trên bầu trời vô tận năng lượng đang gầm thét vê anh cả hai bất quá trong nháy mắt liền đụng vào nhau khí lãng vô cùng cùng bạo kim s á c quang mang cùng tối ánh sáng màu đỏ trong hư không không ngừng đụng chạm đông đảo tu sĩ cơ hồ không nhìn thấy cả hai thân ảnh bên hai chỉ có thể chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng va đập bốn phía là đổ sụt không gian kinh khủng khí lạng hướng về bốn phía sôi trào mãnh liệt vạn dặm không mây xanh thẳm bầu trời trở nên hoàn toàn lũ ám kinh khủng công kích lại đánh ra lô đen ẩm ẩm kim sắc phật quang cùng màu đỏ sậm k i n h khí không ngừng đụng vào nhau kinh thiên tiếng oanh minh chấn động thiên địa tam giới tu sĩ trong lòng vô cùng khủng hoảng vì tề thiên cường đại cảm đến c h ấ n kinh ngọc đế như lai thái thượng lao quân cũng là thần sắc ngưng trọng quan sát trận chiến đấu này về phần núi nga mi tu sĩ khác hoặc là chạy trốn hoặc là tại kinh khủng k h í lãng hạ vỡ nát nhị lang thần tại ngọc đế bên ngoài kết giới một mặt kinh hãi nhìn lên bầu trời chiến đấu cường đại như thế chiến đấu hắn căn bản không có một tia nhúng tay khả năng chỉ sợ chỉ là một đạo công kích đều đủ để để hắn hôi phi yên liên d i ệ t trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm giác bị thất bại trần thánh cường giả không hổ là trần thánh hai bóng người đột nhiên tách ra trong ề thiên tay p h thiền n trượng đã đứt gãy hai tay hổ khẩu càng là hiện đầy vết thương toàn thân tràn ngập bạo ngược khí tức lại không một k i a t ử bi chi ý hai con mắt màu vàng nóng dần dần bị tinh hồng s ắ c thay thế tràn ngập khát máu sắt khí nhìn về phía tề thiên thân ảnh vô cùng sung mãn sát ý vô tận không c h u n g hét to mười tám khoả lóe ra kim quang xá lợi tử trực tiếp từ trên thân kích bắn đi hóa thành mười tám cái kim thân thủ hộ từ phương mười tám kim thân chính là chuẩn thánh phật tu tu luyện ra phật hiệu xá lợi tử dùng phật môn bí pháp tế luyện bố thành mười tám vị la hán đại trận tất cả đều là đại la kim tiên trung kỳ cương giả bất quá kinh khủng là mười tám kim thân cùng chuẩn thánh phật tu tâm ý tương thông chính là chuẩn thánh phật tu hóa thân phối hợp lại vô cùng ăn ý uy lực bạo tăng yêu nghiệt nhận lấy cái chết mười chín đạo kim thân thân ảnh đem t ề thiên vây quanh ở bên trong khuôn mặt cười lạnh t h ầ n s ắ c dữ tợn đã xem t ề thiên coi là trên thất thịt cá mặc kệ xâm lược bàn tay pháp quyết kết động quần quận phật quang bộc lộ mà ra không có một tia hiền lành tràn đầy âm chầm sát ý thấu xương vô tận phật lực hướng về tề thiên vọt tới lại là chuẩn bị đem tề thiên tươi sống luyện hóa tàn nhẫn như vậy giống giống giống vô tận phật quang bao phủ xuống từng tiếng thống khổ tiếng gầm gừ truyền ra từng đạo kinh khủng lực công kích từ phật quang bên trong phát ra hướng về chung quanh xôi trào mãnh liệt đánh tới mười chín đạo kim thân chiến thân phát ra như sắt thép và chẳng thương tam giới quần tu im lặng đều là coi là tề thiên muốn như vậy tổn lạc liên tiếp rời đi tuy là làm tôn ngộ không đối thủ nhị lang thần dương tiễn trong lòng khó tránh khỏi có chút tự trách nếu không phải là mình tính toán tôn ngộ không chỉ sợ hắn căn bản sẽ không bỏ mình liền ngay cả ngọc đế cùng như lai đều không có phát hiện dị thường thu hồi thần thức chỉ có thái thượng đạo tổ ẩn ẩn cảm giác không ổn nhưng lại nói không nên lời chỗ nào không đúng lúc này tam giới lần nữa cảm giác được phật giáo cường đại người người cảm thấy bất an vô tận phật quang bên trong tề thiên chính ngồi xếp bằng trong cơ thể chư thiên phách thể quyết bao giờ cũng không còn vận chuyển hấp thu luyện hóa chung quanh vô tận phật quang nguyên bản hấp thu thái thượng lão quân đan lô bên trong đại lượng linh khí mới đột phá đến thái ớt kim tiên cảnh giới đại viên mãn đang hấp thu đại lượng phật khí rốt cuộc xuất hiện buông lỏng bất quá lúc này chuẩn thánh phật tu cũng là phát hiện dị thường mười tám khoả xá lợi từ phát huy thực lực vậy mà càng ngày càng yếu nhỏ bây giờ lại chỉ còn lại có thái ớt kim tiên viên mãn thực lực rút lui chuẩn thánh phật tu biên sắc trong lòng gầm nhẹ một tiếng kết động pháp quyết chuẩn bị triệt hồi mười tám vị la hán đại t r ợ n nhưng lặp đi lặp lại kết động pháp quyết mười tám khoả xá lợi tử tựa như khảm nạm trên không trung từ đầu đến cuối chưa từng động đậy đại lượng phật quang không ngừng mà hướng về trong trận chạy tới không tốt truyền thánh phật tu sắc mặt rốt cục thay đổi vô cùng khó coi lúc này liền xem như đồ đần cũng biết không đúng hai mắt hiện lên một tia tàn nhẫn cùng thịt đau bạo thân ảnh hướng về sau nhanh lùi lại trong thức hải nguyên thần khẽ động trực tiếp đem dấu ở mười tám khoả xá lợi tử bên trong nguyên thần dẫn bạo vang một tiếng vang thật lớn như là sấm dền trên không trung vang lên tràn ngập một n g à n cường đại cường đại công kích gào thét mười tám cái thái ớt kim tiên viên mãn tu sĩ cùng một chỗ tự bạo uy lực của nó có thể nghĩ chắc chắn vô cùng cường đại cả phiến hư không đều tại đổ sụp một đạo chật vật thanh âm từ đổ sụp hư không thoát ra chính là tề thiên bất quá lúc này tề thiên thân ảnh vô cùng chật vật chính tại đột phá đại l à kim tiên lúc bị đánh gãy nếu không phải là mình nhục thân vô cùng cường đại chỉ sợ đã bị t r o n g cơ thể cuồng bạo năng lượng đánh nát toàn thân lông tóc chảy ra từng tia từng tia máu tươi tề ử sắc máu tươi bày kín toàn thân, t bày kín thiên lúc này liền như là này như trong biển máu đi Giống, quân vương, tử sắc quang mang đem sấn thắc không、so、cao quý. Giống. thiên trong máu đem quý. ra cao tử thắc tề sắc so lòng tràn ngập vô tận l ử a giận ngực không ngừng phập phồng thần sắc vô cùng khát máu hai mắt xích hồng huyết hồng một mảnh tràn ngập bạo ngược nhìn hướng lên bầu trời bên trong phật tu trong miệng phát ra gầm thét đỉnh đầu ba mươi sáu khỏa định hải thần châu tản ra vô tận huyền diệu ba mươi sáu cái tiểu thế giới ở trên không hiện ra vô cùng nặng nề hình thành ba mươi sáu chư thiên lực lượng khổng lồ trực tiếp nước vọt khắp tề thiên toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên khuôn mặt giữ tận lộ ra đến vô cùng bạo ngược duy ngã độc tôn trong tay kinh thiên một côn trực tiếp quét ngang mà ra mấy ngàn trượng côn ảnh h à n h hành hư không hư không trực tiếp bị xé nứt hiện ra nghiền ép chi thế hướng về chuẩn thánh phật tu nghiền ép mà đi chuẩn thánh phật cạo mặt s ắ c d ò a người như là toàn thắng thời kỳ tự nhiên không cần e ngại tề thiên công kích cho dù là ba mươi sáu cái tiểu thế giới trí lực cũng có thể đón lấy nhưng vì luyện hóa tề thiên trong cơ thể phật lực đã tiêu hao gần như một nửa tại đối mặt cường đại như thế công kích căn bản không tiếp nổi trốn tam thập lục kế tẩu vi thượng kế thân ảnh trong nháy mắt khé động hóa thành một vệ kim quang hướng về phương tây chạy t h u ộ c mạng vê anh bất quá sen lẫn ba mươi sáu k h ỏ a tiểu thế giới chi lực công kích cũng là nhanh chóng vô cùng mặc dù chuẩn thánh phật tu thân ảnh không ngừng di động nhưng vẫn là bị oanh kích đến đầu vai a chuẩn thánh phật tu trong miệng hét thảm một tiếng tề o à n cánh tay phải trực tiếp bị đập gãy, thân ảnh kém chút rớt xuống đám mây, cấp tốc ổn định thân thể, hướng bộ bị trực chút cấp tốc đám phải thể, tay tiếp rớt gãy, mây, đập kém v nơi xa chạy thiên c chưa xong còn mạng, xong t ế p Trưng nghĩ ngộ 224, suy nghĩ kỷ lạnh lùng nhìn về phía phật tu chạy trốn thân ảnh tại núi nga mi hắn có thể dựa vào ngọc đế lực lượng bảo mệnh chỉ khi nào tiến vào phương tây chỉ sợ n g h ê n đón hắn chính là như lai lôi đình m ộ t kích cùng điên cuồng trả thù cảm thụ được trong cơ thể dần dần khôi phục thương thế cùng sôi trào mãnh liệt khí huyết tề thiên hai mắt nhắm lại trong lòng âm thầm tự hỏi mặc dù biết mình đột phá đại la kim tiên cần năng lượng là hải lượng thật không nghĩ đến vậy mà khổng lồ như vậy một tên chuẩn thánh tu sĩ cùng mười tám khỏa xá lợi tử mới để cho mình khó khăn lắm đột phá bây giờ bị đánh gãy tu vi lần nữa trở lại thái ớt kim tiên cảnh giới viên mãn lần sau đột phá cơ duyên không biết muốn khi nào mới có thể gặp được khi nào mới có thể gom góp đại lượng năng lượng Nghĩ đến đây, đủ tại r trời, ờ i khẽ đầu, nhìn hướng lên bầu trời, chỉ sợ mình đột phá ngầm lên duyên đầu, đột bầu l cơ sợ tây du thế giới lúc tề thiên vì cứu nhiếp tiểu thiến đem b ả n đảo toàn bộ đổi thành điểm tích lũy đánh mất một lần cơ hội đột phá nhưng tề thiên lại không có chút nào hối hận cơ hội không có có thể đợi thêm đợi nhiếp tiểu thiến chỉ có một cái biến mất liền vĩnh viên biến mất trở thành vĩnh viên đau đột nhiên tề thiên hai mắt ngưng tụ lại là nghĩ đến muốn chui vào thiên đình bảo khố còn cần phải mượn bảo liên đăng nhân vật chính t r ầ m hương hỗ trợ bảo liên đăng bên trong có một màn là t ô n nộ g không mang theo t r ầ m hương chui vào đ ầ u x u ấ t c u n g trộm lấy tiên đan đến lúc đó mình có thể mượn nhờ t r ầ m hương hấp dẫn tu sĩ ánh mắt mình len lén lẻn vào thiên đình bảo khố mà lại mình hỗn độn ma vượn chân thân đã tiểu thành tuy là thánh nhân cường giả cũng vô pháp cảm ứng được mình tề thiên hai mắt hướng về nơi xa dò xét tìm kiếm chầm hương thân ảnh phương viên mấy vạn trượng cảnh tượng hiện ra ở trước mắt nhưng lại không có chút nào t r ầ m hương thân ảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ chỉ sợ t r ầ m hương bị chư b á t giới hoặc là dương tiễn mang đi bất quá tề thiên cũng không nóng nảy bây giờ h i ể n lộ ra lực lượng cường đại dương tiễn tất sẽ trăm phương ngàn kế để t r ầ m hương đến đây b à i sư quả nhiên sau ba ngày chư b á t giới mang theo t r ầ m hương lần nữa đến đây còn đi theo một tên nữ tu thiên đ ồ n g nguyên x o á i đại thánh sẽ thu t r ầ m hương đứa nhỏ này làm đồ đ ệ sao nữ tu có chút tâm thần bất định bất an t h ầ n s ắ c lo lắng hướng về thiên đ ồ n g nguyên x o á y dò hỏi trầm hương cũng là nhìn về phía chư bắt giới hai mắt tràn ngập nồng đậm chờ đợi hắc hắc m g i mọi, mọi ngươi liền thả một vạn cái tâm đi ta cùng cái kia hầu tử là cái gì giao tình chư bắt giới lời thề son sát vỗ bộ ngực nói ra một bộ mình xuất mã không có vấn đề bộ dáng nhưng trong lòng lại là tâm thần bất định bất an từ lần trước gặp qua tề thiên về sau chư bắt giới liền phát hiện tề thiên thay đổi thực lực càng là đã đứng thế gian đ ỉ n h phong hầu tử hầu tử lao chư ta đến rồi chư bắt giới mặc dù lo lắng nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài nửa phần thần s ắ c tự nhiên bất quá núi nga mi đã biến thành phế tích căn bản là không có cách tìm tới tề thiên động phụ chỗ đành phải pháp lực vận chuyển la lớn nơi xa tại trong tháp khoanh chân vận chuyển chư thiên phách thể quyết tề thiên hai mắt mở ra một vệ kim quang tử trong hai con ngươi hiện lên trùng trùng điệp điệp tràn ngập vô tận uy nghiêm quẹ miệng lúc ộ ra trong mỉm sớm cảm xem mập mạp cười, chư được. chư giới giới hắn Nhìn thân bát bát thể, ứng lòng đến, đã có t khó h nhiên khiến cho khó chịu cũng không phải ị u đương cũng là trước đông hải long cung bên trong một b a cào tề thiên từ đầu đến cuối trưa mặc dù chư bát giới không phải tây du thế giới thiên đồng nguyên soái nhưng tề thiên như cũ khó chịu cường đại liền là tùy hứng thân xác ánh mắt có chút biến có chút nhỏ hẹp mặc dù sẽ không giết chết chư bát giới có thể bắt làm một phen không thể tránh được tâm thần k h ẽ động bàn tay pháp quyết k ế t động ngoại giới tháp thể trực tiếp biến lớn phát ra vạn trượng q u a n mang kim c h ó i hầu tử hầu tử người ở bên trong à? chư bắt giới quả nhiên bị hấp dẫn bay đến linh tháp trước không ngừng đập lớn tiếng gào thét vain đột nhiên bảo tháp phát ra vạn trượng q u a n mang trực tiếp đem chư bắt giới quảng bay ra ngoài chư bắt giới nhất thời không p h ò n g lại trực tiếp bị ngã cái ngã gục trong miệng không ngừng phun ra bùn đất Ai u. đây không phải bắt giới sư đ ệ sao đây là thế nào tề thiên từ linh tháp bên trong lóe ra thân ảnh xuất hiện tại chư b á t giới bên cạnh trong miệng trêu đùa một c ư ớ c không cẩn thận đá phải chư b á t giới chiến thân chư b á t giới thân thể lần nữa bay ra ngoài tề thiên trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa một khối nhọn tàng đá hướng về chư b á t giới chỗ đặt chân l ă n đi a một tiếng thảm tuyệt nhân luân kêu thảm từ chư b á t giới trong miệng phát ra tình cảnh này thiên địa vì đó bi ai một bên nữ tu cùng chầm hương nhìn chính là trận mắt hốc m ộ m thương hại nhìn về phía chư bát giới thân ảnh hầu tử g ầ m lên giận dữ từ chư bát giới trong miệng phát ra thế nhưng là trông thấy tề thiền t r e o trò khuôn mặt cùng tiếp xuống nhờ giúp đỡ sự tình ngạnh xinh xinh đem lửa giận nuốt vào trong đậu cố nén dưới thân truyền đến kịch liệt đau nhức khỏe miệng co giật lộ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn hầu ca bát giới đây là thế nào tề thiên tranh thủ thời gian quan tâm nói dung hợp tôn ngộ không ký ức hắn cũng là đối chư bát giới có một tia thân tình t r e o cợt một phen liền đầy đủ dù sao chư bát giới cũng không phải là tây du thế giới thiên đồng nguyên x o á i lại nói nhìn xem chư bát giới sau lưng máu thịt be bét vết thương trong lòng ngất khí cũng là biến mất hầu ca chư bát giới một tiếng khóc giống thẳng khóc hôn thiên h ấ p địa thiên địa đồng bi hai tay một mực bắt lấy tề thiên ống tay háo dùng sức toàn lực đi lên cọ nước mắt nước m ú i trong lòng của hắn cũng rõ ràng lại không phải tề thiên thi pháp tiểu hòn đá nhỏ có thể nào đâm rách huyết nhục của hắn một phen kêu khóc phía dưới trực tiếp đem tề thiên màu trắng ống tay háo biến thành màu đen lúc này mới bỏ qua tề thiên nhìn xem chư bát giới manh manh đến gương mặt trong lòng có chút cảm khái nhận biết chư bát giới về sau tiết tháo từ đây thành người qua đường hàng nga b à i kiến đại thánh đang lúc tề thiên cảm khái thời điểm một đạo như là chân châu thanh âm thanh thúy truyền lọt vào trong thai tề thiên giật mình tây du thế giới hàng nga hắn cũng chưa từng gặp qua tây du thế giới hàng nga thế nhưng là thời kỳ thượng cổ yêu đế đế tuấn thê tử muội muội thần thông quảng đại chỉ sợ sớm đã lúc chuẩn thánh cường giả dù cho là ngọc đế cũng không dám tùy tiện t r e o chọc hôm nay cũng nhìn một chút để dương tiễn khom lưng nữ tử nghe đồn tam giới đệ nhất mỹ nữ tề thiên quay đầu nhìn lại thần s ắ c đột nhiên ngẩn ngơ mặc dù trong nháy mắt liền khôi phục lại trong lòng vẫn như cũ chấn động không gì sánh nổi chim xa cá lặn hoa nhường nguyễn thẹn đã không đủ để hình dung nữ tử này quả nhiên là nhất tiếu khinh thành lại cười khuynh quốc quản tri tề thiên nhìn qua vô số mỹ nữ tiên nữ cũng không thể không thừa nhận nàng này không hổ là tam giới đệ nhất mỹ nữ hầu tử ngươi muốn làm gì chẳng lẽ ngươi đối với em gái ta m ộ i có ý nghĩ xấu chứ bắt giới trực tiếp bỏ lên tốc độ nhanh nhập thiểm điện hoàn toàn không giống như là một tên kim tiên tu sĩ tốc độ trực tiếp ngăn tại tề thiên trước người ha ha bắt giới đến ta núi nga mi chuyện gì tề thiên cười ha ha che giấu trong lòng xấu hổ hướng về chư bắt giới hỏi đối với hằng nga hắn chỉ có thưởng thức cũng không có ý nghĩ xấu nhất tiểu thiến còn muốn phong thần thế giới chờ đợi mình đi cứu chưa xong còn tiếp Ê! Trưng Tứ Hải Long Vương, Tứ、Hải、Tài Trưng Tứ Hải Long Vương, Tứ、Hải、Tài ta một thân thừa tiếp, thật tiếc. ta tìm một Vương Vương sư ngươi như sư sư lương Long Long nghĩ bản không chuyển đáng nên huynh Ngọc. 225, 225, Hải Hải Phú. Hải Hải Phú. Ha ha, hầu Cho khối tài là là ca sự, sự đệ đệ Mỹ、Ngọc. chư bắt giới liếm lắp mặt đối tề thiên nói ra thần sắc ý cười tràn ngập một bộ ta suy nghĩ cho người dáng vẻ hh ắ c ắ c không sai không sai thần nhân chi thể không sai không sai tề thiên đánh giá trầm hương khoe miệng ý cười tràn ngập càng xem càng hài lòng hh ắ c ắ c hầu ca sư đệ ta đủ ý tứ đi chư bắt giới hai mắt lộ ra ý cười hướng về sau lưng hai người khoa tay lấy thủ thế coi là sự t ì n h đã hoàn thành nhưng tề thiên tiếp xuống mà nói trực tiếp để chư b á t giới té ngã trên đất không thu không phải hầu ca không phải là nói thật tốt sao tại sao lại không thu đâu chư b á t giới thần sắc không xóa cũng q u y ế t hướng tề thiên truy vấn ai sư đệ ai cũng có thể thu nhưng duy chỉ có tam thánh mẹ hài tử không thể tề thiên thở dài một tiếng hướng về chư b á t giới truy vấn lại không người phát hiện nó trong đôi mắt ẩ n tàng ý cười hầu ca đúng vậy a hắn là tam thánh mẹ hài tử thế nào ngươi càng hẳn là thu hắn làm đồ a tây du trên đường tam thánh mẹ hay vẫn là đã giúp chúng ta chư bát giới không hiểu nhìn về phía tề thiên hoàn toàn không rõ tề thiên vì sao ai bản đế đối ngọc đế đã thể không thu tam thánh mẹ hải tử làm đồ đệ tề thiên thở dài một tiếng nói ra thanh âm tràn ngập áy náy bất quá trong lòng cũng không có đem lời t h ể coi là chuyện to tát nói như thế chỉ là muốn nhường chư bát giới vì đó tìm một cái lấy cớ lén lút để đứng dậy không phải là của mình phong cách muốn thu liền quang minh chính đại hầu ca hắn không phải tam thánh mẹ hải tử chư bắt giới nhãn châu xoay động tại tề thiên ba người ánh mắt nghi hoặc bên trong tiếp tục nói hầu ca tam thánh mẹ đã bị ngọc đế hạ chỉ trừ bỏ thần vị bây giờ chỉ là dương ve cho nên trầm hương là dương ve cùng lưu ngạn s ư ơ n g hải tử cũng không phải là cái gì tam thánh mẹ chư bắt giới thần sắc nói nghiêm túc trong lòng không khỏi bị cơ t r í của mình tin phục thật sâu vì chính mình điểm cái lai、like. có đạo lý Tốt. bản đế liền dạy hắn chút bản sự Tế、thiên t trầm tư phất ra, về sau nói ra, phản đình ã bị chư bắt giới thuyết phủ, bất chư có lúc có chút vác. thuyết phụ, không thu thu không thể nhà không thoải nhân không gánh người một trong Thiên giới dụng, dụng lòng ngoại liền lợi lợi mái, liền quá Đến vẫn nó nó nào đó làm làm đồ đệ. Dù sao thu nó làm đồ đệ. đ Dù sao sẽ quan sát nơi đây ngọc đế cùng thái thượng đạo tổ cũng là bị chư bắt giới thần lo di thật sâu tin phục bất quá sự tình cũng là hướng bọn hắn cho phép địa phương phát sinh duy nhất biến số là tề thiên biến cường đại thế nhưng là tu vi trong mắt bọn hắn vẫn như c ũ không đáng chú ý trừ phi tể thiên tu vi tiến thêm một bước mới có thể để bọn hắn coi trọng nếu là bọn họ toàn lực ra dưới tay dù cho là chuẩn thánh sơ kỳ tu sĩ cũng ngăn cản không nổi bọn hắn toàn lực một kích sư phó ở trên xin nhận đồ nhi ba bái trầm hương thần sắc vô cùng kinh hỷ tề thiên một kích đem dương tiễn bọn người b ư ớ c lui tình cảnh rõ mồn một trước mắt đối với bái tể thiên v i sư trong lòng tràn ngập hưng phấn phảng phất đã trông thấy chân đạp dương tiễn tay đánh ngọc đế tràng cảnh đầu tiên nói trước bản đế chỉ dạy ngươi bản sự không thu đồ đệ đệ tề thiên thản nhiên nhận trầm hương ba bái mới lên tiếng trong lòng không có chút nào hay n ấ y cần biết đạo không thể khinh truyền huống chi là trưởng sinh tiên pháp cổ nhân liền có đã sớm sáng tỏ này nhưng chết đủ để chứng minh đạo pháp chân quý bất kể như thế nào trầm hương trong lòng ngài vĩnh viễn là sư phụ của ta trầm hương chân thành nói ra tề thiên nhìn xem trầm hương chân thành tha thiết khuôn mặt trong lòng có chút cảm khái có lẽ trầm hương có rất nhiều khuyết điểm nhưng có một chút đó chính là tề thiên thưởng thức nhất đó chính là hiếu đạo mười lăm tuổi liền ly ra cứu mẹ giúp khí khó được đáng ngưỡng mộ đợi chư bát giới cùng h à n g nga sau khi rời đi tề thiên nhìn từ trên xuống dưới trầm hương mặc dù là phạm nhân c h i thân nhưng một thân khổng lồ linh khí lại là có thể so với thiên tiên tướng hẳn là ngọc đế cùng như lai vì lượng kiếp chuẩn bị cho trầm hương thiên tài địa bảo mới ủng có khổng l ồ như thế linh khí một khi tu luyện chắc chắn kích phát trong cơ thể linh khí tu vi nhanh chóng vô cùng c h ắ c không được trong nguyên tắc vạn quật sơn lão hồ ly thấy một lần trầm hương liền chuẩn bị mưu tài sát hại tính mệnh khổng lộ như thế linh khí một khi luyện hóa chắc chắn được ích lợi không nhỏ mà dương tiễn một mực gọi hạo thiên khuyển theo sát lấy trầm hương chưa chắc không có bảo hộ hắn tâm tư sư phó ngươi chừng nào thì dạy đồ đệ đạo pháp trầm hương bị tề thiên nhìn có chút không được tự nhiên quen thuộc người cũng đều không tại tâm thần bất định bất a n đạo hhh tề thiên đối trầm hương nhết miệng cười một tiếng trong lòng đã nghĩ đến dạy tề thiên cái gì bất quá dạy lúc trước hắn nhất định phải từ bỏ khuyết điểm của hắn một là lười biếng hai là không quả quyết có lẽ những khuyết điểm này xuất hiện tại một cái mười sáu tuổi hài đồng trên thân bình thường nhưng tuyệt không thể xuất hiện tại một cái tu tiên giả trên thân dù là hắn mới mười sáu tuổi ngươi hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt ngày mai ta đang dạy ngươi tu luyện tề thiên đối trầm hương vội vàng nói ra trong tay pháp lực vung lên trực tiếp đem trầm hương thu vào linh tháp bên trong thân ảnh trực tiếp biến mất lại là cảm ứng được tứ hải long vương chạy tới nơi đây đại đế nơi xa không trung tứ hải long vương nhìn xem đột nhiên xuất hiện tề thiên thân ảnh trong lòng hơi kinh hãi thần s ắ c cung kính nói trong đầu hiện ra mấy ngày trước đây chiến đấu trong lòng vô cùng rung động cũng là vì đi theo cường đại như thế tu sĩ cảm thấy kiêu ngạo gọi các ngươi làm sự tình thế nào tề thiên trầm giọng nói ra hai mắt mong đợi nhìn về phía tứ hải long vương hy vọng bảo liên đăng tứ hải tài phú sẽ không để cho mình thất vọng nếu là tứ hải tài phú đủ nhiều vậy mình liền có thể đột phá đại la kim tiên đến lúc đó mình liền có đủ thực lực bố cục căn bản không cần mưu đồ thiên đình bảo khố thần đã xem tứ hải toàn bộ tài phú mang đến ngao quảng trâm giọng nói dĩ vãng đều là tự xưng ngao quảng nhưng lúc này tại tề thiên lơ đãng phát ra khi thế giới không tự chủ liền xưng thần t ố t t ố t tề thiên thần sắc hưng phấn khí u y ế thứ p á t t ra r ự di ế p bao v â mẹ tề thiên bọn người vừa mới xuất hiện bên hai liền truyền đến một tiếng kinh hô trầm hương hướng về tề thiên bọn người đánh tới hai mắt kích động nhìn về phía nguyên thần nữ tử trầm hương nữ tử cùng thanh niên nam tử cũng là kinh động đạo đại đế cái này là tiểu nữ cùng khuyển tử ngao quẳng nhìn thấy tề thiên ánh mắt nghi hoặc chỉ vào sau lưng một nam một nữ đối tề thiên nói ra bái kiến đại đế một nam một nữ sớm đã đạt được mình phụ vương thông chi muốn dẫn bọn hắn gặp một vị cường giả tuyệt thế mặc dù nhìn thấy trầm hương thân ảnh trong lòng kích động nhưng vẫn là cung kinh nói đại đế đây là ta tứ hải long cung toàn bộ tài bảo ngao quảng đem một cái lớn chừng bàn tay túi giao cho tề thiên nói ra tề thiên thần thức khẽ động hướng về trong bao vải tìm kiếm trong lòng tràn ngập trở mong hy vọng tây hải tài phú đầy đủ một trăm ư c điểm tích lũy đủ để cho mình đột phá đại la kim tiên chưa xong còn tiếp các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 226, t ề thiên kế hoạch tính toán phật môn các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai Thề thiên kế hoạch tính toán Phật môn. Vào mắt hết thảy, để thề thiên thần hoạch môn. ngốc kế sắc Vào để trệ, bảo ị bên trong tài phú chấn kinh, không tài phú p h i Linh khổng mà là quá mức thưa thớt. lồ là mà mức quá b ả chỉ có mấy kiện, còn mấy vạn kiện, liên ạ đều quả, thảo, đa châu,、so. thề quả, trâu, là linh linh i chân thảo, h số so, vì vỏ khỏe nghĩ miệng co giở, sớm nên co dở, đăng ế thế kết n như là quả, c bản n k h ô nên đối tứ hải báo huyết tưởng. Bảo liên đăng thế ứ ả i báo h u y giới sinh ra cũng không có kinh lịch h ư n g hoàng thánh nhân truyền đạo tam hoàng ngũ đế dạng này to lớn hùng vĩ lịch sử có chỉ là nữ hoa b ổ thiên giữa các tu sĩ、si、phong thần chi chiến tây du mà lại bảo liên đăng thế giới người mạnh nhất nữ hoa cũng bởi vì b ổ thiên bỏ mình không hề giống tây du thế giới có hồng quân đạo tổ truyền đạo sau đó chính là thánh nhân xuất thế thành lập đại giáo truyền đạo cường giả vô số bảo liên đăng thế giới đạo pháp chỉ khống chế tại số ít cường đại tu sĩ trong tay ngọc đế cùng như lai thái thượng đạo tổ nắm trong tay thế gian cường đại nhất đạo pháp nhưng ngọc đế cùng như lai đều là g i ã tâm bừng bừng hạng người như thế nào chuyển ra đạo pháp về phần thái thượng lão quân cũng chỉ là chuyển xuống thô t h i ệ n đạo pháp dù sao muốn lo lắng như lai cùng ngọc đế hai đại cường giả cho nên bảo liên đăng thế giới chúng tu sĩ、si、tất cả đều là dựa vào thô t h i ệ n đạo pháp tu luyện về phần yêu tộc dựa vào thô t h i ệ n đạo pháp tu luyện còn không bằng mình thiên phú thần thông tu luyện nhanh bảo liên đăng thế giới tứ hải long tộc không giống tây du thế giới long tộc có lịch sử huy hoàng tam tộc tranh bá tổ long lưu lại nội t ì n h cho nên bảo liên đăng thế giới tứ hải long tộc mặc dù giàu hùng tứ hải tài phú vô tận nhưng đây chẳng qua là tương đối phạm nhân mà nói đối với đủ ngày qua mà nói tứ hải đơn giản nghèo d o yêu bất quá mặc dù ít nhưng thể thiên cũng là không định vung tha chân mũi lại nhỏ cũng là khối thịt há có thể bỏ lỡ hệ thống hối đoái điểm tích lũy đinh hệ thống giám sát bên trong nhưng hối đoái điểm tích lũy năm trăm triệu xin hỏi ký chủ phải trăng hối đoái hối đoái thể thiên trong lòng kiên định đường thưa thất tài phú căn bản không đủ để dùng cho tu luyện nhưng lúc này hắn nhu cầu cấp bách điểm tích lũy đốt hối đoái thành công ký chủ chung có được điểm tích lũy 2.3 tỷ điểm tích lũy xin hỏi ký chủ phải trăng hối đoái vật phẩm tề thiên trong lòng nói câu không liền đem tâm thần từ trong hệ thống rút ra đi ra ngay sau đó liền trông thấy tứ hải lòng v ư ơ n g kiêu ngạo gương mặt coi là tề thiên bị nhà mình tài phú chân kinh tề thiên khỏe miệng giật một cái lại cũng không nói gì thêm chỉ là ở trong lòng cảm khái mình là thấy qua việc đời yêu ngao quảng bốn người các ngươi nghe lệnh tề thiên thu liễm trong lòng tâm tư trong tay bắn ra một đạo kính khí đem đông hải tứ công chúa cùng ngao xuân trầm hương kích n g ấ t đi tịnh phong bế ba người lục thức đối với hệ thống đưa tặng tứ hải long vương có thể hoàn toàn tín nhiệm đối với những người khác trong lòng nhất định phải đề phòng muốn thành đại sự nhất định phải cẩn thận từ xưa đến nay có biết bao anh hùng hào kiệt chết tại chủ quan cùng người một nhà trong tay quả nhiên là hệ thống đưa tặng thế lực tề thiên đem ba người kích n g ấ t đi tứ hải long vương ngay cả ánh mắt cũng không biến cho dù là từ phụ bộ giáng đông hải long vương ngao quảng cũng chỉ là lo lắng nhìn về phía tứ công chúa cùng ngao xuân nhìn về phía tề thiên ánh mắt vẫn như cũ trung thành tề thiên thấy thế mỉm cười cử động lần này mặc dù không phải thăm dò tứ hải long vương nhưng kết quả cũng là để cho mình hết sức hài lòng bản đế có một việc lại là cần các ngươi đi làm tề thiên hai mắt lóe ra kim quang trầm giọng nói ra đại đế nhưng xin phân phó chúng ta chắc chắn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng tứ hải long vương hai đầu gối quỳ xuống đất thần s ắ c cùng nhiệt vì đại đế làm việc trong lòng vô cùng hưng phấn mặc dù bị hệ thống khống chế xếp hợp lý trời tuyệt đối trung thành nhưng cũng có lấy mình thất tình lục dù trong lòng cũng là lo lắng cho mình nhỏ yếu đại đế sẽ, sẽ không buông tha cho mình bây giờ vì tề thiên làm việc trong lòng càng là âm thầm thể nhất định phải làm tốt để tề thiên hài lòng tề thiên nghe vậy bàn tay khẽ động hai tên tản ra mãnh liệt yêu khí cùng sát khí nam tử xuất hiện ở bên cạnh đ ố i tứ hải long vương trầm giọng nói ra các ngươi mang theo bạch khởi lữ bố hai người tiến về thiên đ ỉ n h khiến cho đầu nhập thiên đ ỉ n h tề thiên khỏe miệng lộ ra cười lạnh hai tên đại la kim tiên đầu nhập vào đối với khuyết thiếu thực lực thiên đ ỉ n h không thua gì đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hơn nữa còn là tứ hải long vương đưa đi ngọc đế nhất định sẽ ủy thác trách nhiệm đến lúc đó kế hoạch của mình cũng phải bắt đầu đại đế chúng ta sợ hãi tứ hải long vương thần sắc hoảng sợ nhìn về phía tề thiên coi là tề thiên là đang thử thăm dò bọn hắn các ngươi không cần như thế các ngươi đối bản đế trung thành bản đế tự biết việc này bản đế tự có kế hoạch các ngươi chỉ cần dựa theo bản đế kế hoạch làm việc tề thiên lạnh lùng nói mặc dù tứ hải long vương tuyệt đối hiệu chung cùng hắn bất quá cũng là hiểu â n uy tịnh thi mới có thể đưa đến cường đại hiệu quả chúng ta cần tuân đại đế hiệu lệnh tứ hải long vương bị bị hù thần sắc sợ hay nói các ngươi đi thôi tề thiên thản nhiên nói tâm thần đã xâm nhập tứ hải long vương trong đầu sửa chữa nó ký ức mặc dù biết tứ hải long vương sẽ không nói ra nhưng tu tiên giới thủ đoạn nhiều không kể x i ế t hai tên đại la kim tiên lai lịch càng là quan trọng nhất ngọc đế tất sẽ xem xét tứ hải long vương ký ức đại đế tiểu long có một chuyện muốn nhờ ngao quảng nghe được tề thiên lời nói vội vàng nói hai mắt chờ đợi nhìn về phía tề thiên chuyện gì đủ trời khe nhữ mày ngược lại không phải bất mãn mà là trong lòng hiếu kỳ tứ hải một mực gió êm sóng lặng ngao quảng đến cùng có chuyện gì cầu với mình đại đế còn xin thu tiểu long hai đứa bé làm đồ đệ ngao quảng vừa mới nói xong liền một lần nữa quỳ dạp xuống đất sau đó ba hải long vương cũng liên tiếp quỳ xuống hai con ngươi lóe ra bất an cùng chờ mong nhưng tứ hải quá cần cường giả tốt bản đế có thể dạy bọn họ công pháp lại sẽ không thu bọn hắn làm đồ đệ trung cũng không có suy nghĩ trực tiếp đáp ứng dù sao một cái là dạy hai cái cũng là dạy chúng ta khấu tạ đại đế tứ hải long vương trực tiếp dập đầu nói tràn ngập nồng đậm vẻ cảm kích nhất là từ tầng dưới chót nhất từng bước một tu luyện ra tứ hải long vương rõ ràng nhất một cái mạnh đại sư phó cùng công pháp tầm quan trọng trong lòng cũng là phảng phất nhìn thấy tứ hải dần dần trở nên cường đại một năm sau một đạo tin tức từ phía trên trong đỉnh truyền ra bạch khởi cùng lữ bố hai người bị ngọc đế ủy thác trách nhiệm đảm nhiệm thiên đình đấu chiến thần vương thống l ĩ n h trăm vạn thiên binh quản lý thiên đình đối ngoại chiến sự tề thiên biết được tin tức sau mỉm cười trong lòng biết cách kế hoạch của mình thêm gần một bước bất q u á kế hoạch cũng là muốn nắm chặt bởi vì khoảng cách nhiếp tiểu thiến gả cho trụ vương chỉ có ngắn ngủi thời gian chín năm hắn cũng không cho rằng bằng vào nhiếp tiểu thiến tự thân có thể ngăn cản phong thần thế giới quần quận đại thế cho nên mình nhất định phải khắp nơi trong vòng chín năm đột phá đại la kim tiên hơn nữa còn muốn thu hoạch được năm trăm ước điểm tích lũy như muốn đạt được đầy đủ điểm tích lũy cùng thực lực bằng vào thiên đ ỉ n h tài phú chỉ sợ không đủ mình nhất định phải chương ò n muốn n t í kê Phật giáo, cho h mình c hai u ẩ n này thiên bị. Là lúc này rồi. Tế h m ắ trăm nhìn về phía về hai hương b n g ư ờ trong m i nói. ệ n tình g lầm bấm、nói. Bất t quá sự r ư ớ c k h i b ắ hắn t một đầu, cần sau còn n việc, làm ba g à y chính có Chưa còn nhau thời gian, có thể hay không tính toán Phật nhìn đường tăng gian, toán môn liền nhìn một ngày này.、Chưa、xong còn tiếp. Trưng là đồ sư gặp một tiếp. 227, mọi loại tội nghiệt đều là về ta thân chương hai trăm hai mươi bảy mọi loại tội nghiệt đều là về ta thân bản đế muốn ly khai mấy ngày trong động bản đế sẽ thiết hạ c ấ m chế ngăn cản dương tiễn bọn người tiến vào các ngươi yên tâm ở đây tu luyện tề thiên đối ba người phân phó nói ba người đã bị tề thiên truyền thụ bảy mươi hai biến cùng bát cựu huyền công cùng tu luyện cần thiết phải chú ý hạng mục công việc chỉ cần an tâm tu luyện tất sẽ có một phen thành cựu tề thiên nói xong thân ảnh trực tiếp phóng lên tận trời hướng về mấy trăm năm trước đường triều địa điểm cũ bay đi trong đầu cũng là nhớ lại đường tăng sư đ ồ gặp nhau ký ức trong lòng có chút cảm khái thế giới trung quy là cường giả chúa tể kẻ yếu chỉ xứng khẩn cầu cường giả căn bản bất lực phản kháng đường tăng sư đ ồ gặp nhau c h à n g cảnh cùng mọi người trong đầu c h à n g cảnh t r ê n l ệ n h rất xa tây du sau khi kết thúc kim thiền tử tâm thần t h ứ c tỉnh trực tiếp đem đường tăng tâm thần thôn p h ệ b ở y phật tất cả đều coi thường tôn ngộ không chư bát giới s a tăng tiểu bạch long mặc dù cực lực phản kháng nhưng cuối cùng vô lực hồi thiên cuối cùng đường tăng hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa satang là lĩnh hội phật hiệu kỳ thật bất quá là bị c ầ m tù tại phật môn kiềm chế tứ hải long tộc cùng tôn nộ g không c h ư b á t giới bọn người mà tôn nộ g không cùng chư b á t giới tuy bị thả ra nhưng bất quá là phật môn âm mưu mấy năm tụ lại chính là vì thu thập chư b á t giới cùng tôn nộ g không trong tay tín ngưỡng chi lực người phương đông nhiều rộng không hướng tây phương bần ít người đi qua tây du về sau tín ngưỡng phật giáo người vô cùng to lớn nhưng ngọc đế cùng thái thượng lão quân cũng không phải người ngu như thế nào để phật môn đạt được khổng lồ như thế tín ngưỡng chi lực nhanh chóng trưởng thành tôn nộ g không cùng chư bắt giới bởi vì do nhiều nguyên nhân sẽ không bị đạo giáo đánh giết cho nên phật môn lợi dụng s a tăng cùng tiểu bạch long uý hiếp tính mạng hai người lưu tại đồng phương thu thập tín ngưỡng ngọc đế cùng thái thượng lão quân cũng không phải người ngu tự nhiên nhìn ra phật giáo âm mưu nhưng bởi vì bảo liên đăng thế giới tôn nộ g không chính là từ thượng cổ đại thần nữ hoa để lại ngũ thải thần thạch biến thành trên thân chứa thiên địa chiếu cố cho nên cũng không có ngăn cản bất quá ngọc đế cùng như lai cũng âm thầm ngăn cản hai yêu thu thập tín ngưỡng bất quá cũng là cố ý lưu lại một chút tín ngưỡng chi lực để hai yêu thu thập dù sao như lai mặt mũi vẫn là phải cố kỵ nhưng đông phương sao mà khổng lồ dù là tôn ngộ không cùng chư bát giới chỉ lấy tập gần một nửa tín ngưỡng chi lực cũng có phật môn mấy năm thu hoạch tín ngưỡng một phần trăm không nên xem thường một phần trăm này nếu là đem một phần trăm tín ngưỡng chi lực toàn bộ cho một tên phật tu có thể khiến một tên phật tu tấn cấp thái ớt kim tiên mỗi thu thập xong tín ngưỡng về sau tề thiên cùng chư bát giới liền sẽ tiến về nguyên đường triều địa điểm cũ đem tín ngưỡng giao cho như lai phái tới phật tu chính là như lai tín nhiệm nhất nhị đồ đệ kim thiên tử mỗi khi hai yêu tiền đến đều sẽ thụ chút khót n h ụ nguyên nhân đương nhiên là tây du trên đường bị xua đổi hoặc là đánh giết đông đảo nữ yêu tề thiên nhìn về phía trước đã nhanh muốn tới đường triều địa điểm cũ khỏe miệng lộ ra cởi lạnh kim thiên tử à kim thiên tử thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới quả thực là cơ hội trời cho hầu ca bên phải đi ra một tiếng ngạc nhiên tiếng tê ơ tề thiên quay đầu có chút nhìn lại chính là béo béo mập mập trừ bắt giới sư đệ tề thiên tùy ý đáp liền cùng chư bắt giới hướng về đường c h i ề u địa điểm cũ chậm rãi bay đi theo càng ngày càng tiếp cận địa điểm chư bắt giới khuôn mặt cũng là trở nên càng ngày càng khó coi kế thừa tôn nộ g không ký ức tề thiên tự nhiên biết là vì cái gì mỗi lần trông thấy kim thiền tử thân ảnh hai yêu liền sẽ nhớ tới cái k i a thiện lương cùng lại nhải toa đường tăng trong lòng vô cùng khó chịu sư phó đệ tử đến rồi t hai yêu tại một chỗ chùa miếu trên không hạ xuống đám mây chư bắt giới ngự a khí thương cảm kêu lên về phần tề thiên chỉ là thần sắc đạm mạc đường đấy cũng không có có động tác gì chỉ là hai mắt lóe ra từng tia từng tia lênh quang vào đi một chỗ cửa phòng không gió tự mở một đạo mang theo vô cùng chán ghét thanh âm truyền ra vâng sư phó chư bát giới vẫn như cũ cung kính nói tề thiên thấy thế có chút c ả m khái ai có thể nghĩ đến tây du trên đường thường xuyên tranh cãi muốn giải thể chư bát giới càng như thế trọng cảm tình đi vào trong nhà về sau tề thiên nhúng mày trong phòng cũng không phải là trang nghiêm cùng quang minh chính đại ngược lại tràn ngập dâm h ế khí tước trực tiếp kim thiền tử ôm một tên nữ tu hai mắt tràn ngập chán ghét cùng khinh thường nhìn về phía tề thiên cùng chư bát giới hai cái phế v ậ t thu thập thế nào kim thiền tử lời nói trực tiếp mang theo nồng đậm chán ghét cùng khinh thường căn bản không còn che giấu sư phó đây là đồ đệ thu thập tín ngưỡng chi lực không biết xa sư đệ cùng tiểu bạch long sư đệ thế nào chư bát giới dẫn đầu đi lên trước đem một cái phật tượng đưa cho kim thiền tử quan tâm hỏi phế vật mới thu thập như thế điểm kim thiền tử thần thức d ò vào phật tượng trực tiếp chán ghét nói ra sau đó nhìn về phía tề thiên phách lối khí d i ệ m thu liễm mấy phần tề thiên nửa năm trước biểu hiện ra thực lực để hắn sợ hãi nhưng trong lòng vẫn không e ngại tề thiên dù sao tại phật giáo tu sĩ trong lòng thực lực cường đại như vậy căn bản không phải một sớm một chiều tu luyện ra được một mực không có biểu hiện ra thực lực chắc chắn là bởi vì s a tăng cùng tiểu bạch long tại phật giáo trong tay mà lại kim t h i ề n tử cũng có được đại la kim tiên trung kỳ tu vi trong lòng hắn mình có lẽ không phải là đối thủ của tề thiên nhưng mình muốn chạy trốn tề thiên cũng ngăn không được tề thiên phảng phất không nhìn thấy kim t h i ề n tử ánh mắt ngay h ì n trên n từ x u ố dưới du tướng mạo đường đường, chắc không được tây du trên đường nhiều như kim thiền nhiên nhiều không mạo tử, tuấn tú trách tây lịch trên nữ yêu tinh quả yêu là lấy sự, vậy tại cả hai rằng co thời điểm bên ngoài trực tiếp chuyển đến tiếng quỷ khóc sói chu đến hàng vạn mà tính quỷ hồn xuất hiện tại chùa miếu trên không nồng đậm sắc khí âm khí hoang khí trực tiếp đem phương viên mấy vạn giảm bao phủ một tia như có như không thanh â m chuyển khắp phương viên mấy vạn giảm phật giáo vô đạo trả mạng cho ta báo thủ báo thủ còn cha mẹ ta mệnh đến phật tổ ta chết rất thảm chúa miếu thượng trực tiếp dâng lên khổng lồ phật quang chống cự lấy khổng lồ quỷ hồn nhưng quỷ hồn thật sự là vô cùng to lớn hoan khí càng là vô cùng cường đại mặc dù phật quang cường đại vẫn như cũ không thể tiêu diệt khổng lồ như thế quỷ hồn cùng hoan khí t ế thiên b i ế n sắc căn bản không rõ vì sao có khổng lồ như thế quỷ hồn đến đây mà lại nghe thanh â m là tìm phật môn tu sĩ báo thủ đến là kim thiền tử sắc mặt bình thản hai mắt đánh giá trên bầu trời quỷ hồn hai con ngươi tràn ngập nồng đậm kinh thường ngón tay pháp quyết kết động trên không phật quang trực tiếp nứt ra một cái khe hở đông đảo quỷ hồn nhao nhao từ khe hở hướng về chùa miếu bên trong phóng đi quỷ khóc sói gạo sen lẫn vô cùng to lớn oán khí hướng về kim thiền tử phóng đi kim thiền tử mỉm cười quả nhiên là cười một tiếng bách hoa cười vạn phật sinh a di đà phật mọi loại tội nghiệt đều là về ta thân kim thiền tử chấp tay hành lễ thần sắc biến đến vô cùng trang nghiêm vô tận phật quang t ừ trong cơ thể dâng lên phật âm mịt mờ mấy vạn quỷ hồn bất quá chỉ là phạm nhân quỷ hồn chỉ bằng lấy một bồn l ử a giận hoang khí hướng về chùa miếu v ắ n tới đối mặt đại la kim tiên cường giả công kích căn bản là không có cách ngăn cản phát ra từng tiếng kêu thảm ý thức trực tiếp vỡ vụn biến mất chỉ còn lại có tinh khiết quỷ thể hai mắt trống rỗng sắc mặt vô cùng thành kính đi theo kim thiền tử khen ngợi phật hiệu chưa xong còn tiếp chương 228, t h i ê n binh giáng lâm giết chóc bắt đầu chương 228, t h i thiên binh giáng lâm giết chóc bắt đầu Đi、ra. Đợi khôi lại ra. hết thể khôi phục lại bình tĩnh về sư a địa cao u nguyên hiệu quỷ vạn tên pháng phất cao tăng, khen ngợi Phật hiệu quỷ hồn,、kim、thiền tử lạnh mấy chỉ có phất Phật h kim tử phó một người dáng dấp hải đồng m ô i đỏ răng trắng chậm rãi từ chùa miếu một chỗ đi ra thần s ắ c thấp thỏm nhìn về phía kim t h i ề n tử vi sư dạy thế nào đạo ngươi làm việc nhất định phải dứt khoát lưu loát nếu là nhược điểm rơi vào ngọc đế trong tay vi sư cũng không có cách nào bảo đảm ngươi kim t h i ề n tử lạnh lùng nhìn về phía bảy tám tuổi hai đồng chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép nói vâng đ ỗ nhi lần sau nhất định sẽ xử lý tốt ừng tới bản tọa nhìn xem ân không sai h ú t mấy vạn nhân tinh khí tu vi cuối cùng là đột phá thiên tiên tề thiên ở một bên thấy khắp cả người phát lệnh mặc dù hắn cũng là sát phạt quả đoán nhưng nắm làm được thủy t r u n g là người không phạm ta ta không phạm người tuyệt sẽ không giết một chút đối với mình không hề ác ý người đương nhiên nếu là người đối với mình có s á c tâm liền là đồ sắt trăm vạn ngàn vạn cũng sẽ không nâng sẽ tay. lúc này tề thiên cuối cùng là cảm nhận được thiên thần cao cao tại thượng chúng sinh đều là run dế bất quá tề thiên trong lòng đối với kim t h i ề n tử ấ y n ấ y cũng là biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là vô tận lạnh nhạt so sánh biến mất ở trong thiên địa đường tăng thiện lương kim t h i ề n tử tàn nhẫn phật giáo cách làm thật sự là làm cho lòng người lạnh trung quy là cường giả sinh tồn ngộ không còn không đem ngươi thu thập tín ngưỡng chi lực giao ra kim t h i ề n tử phân phó đồ đệ lui ra về sau đối tề thiên thản n h â n nói ngữ khí mặc dù thu l i ế m rất nhiều nhưng vẫn là tràn ngập nồng đậm khinh thường mũi tên đông bắc bản đế sợ giao cho ngươi ngươi cũng không dùng đến t ề thiên ngữ khí thản n h â n nói thần s á c lạnh lùng hai con ngươi nhìn về phía kim t h i ề n tử ánh mắt giống như nhìn về phía người chết để kim t h i ề n tử lựa giận trong lòng trung thiên làm như lai yêu thích nhất nhị đệ tử đi tới chỗ nào không phải cao cao tại thượng tuy là một chút chuẩn thánh cường giả cũng đối nó lễ n h ư ợ n g ba phần tôn ngộ không ngươi là có ý gì kim thiền tử đột nhiên đứng dậy thần sắc nổi giận nhìn về phía tề thiên lạnh giọng chất vấn tề thiên cười không nói chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời căn bản không để ý tới kim thiền tử nổi giận thần sắc ngươi kim thiền tử thân thể run rẩy hai con ngươi tràn ngập nồng đậm l ử a giận đang chuẩn bị uy hiếp tề thiên lúc trên không đột nhiên truyền đến dị hưởng hai mắt kinh nghi nhìn về phía trên không ầm ầm một tiếng vang thật lớn nóc nhà trực tiếp vỡ nát mảnh gỗ vụn bùn đất vai xuống đến Tốt t r o nữ g phòng mấy yêu cũng đều là thần thông quảng ngập không trong lượng, gần giới cùng phàm hiếp phẩm tiếp thần nhân mà nói là thai hỏa thai cách hắn. chuyển thể thân hóa thành hư nói nạn. Căn bản bọn vận nát, thiền n mấy mà kim Tất yêu uy đều đầu đều có cả cơ lực trực chứ đại, đối là là là là tới tự vật bắt tử. vô, với vỡ tu chờ người đều là một mặt hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời lúc này lực chú ý của chúng nhân đều ở trên trời không có người phát hiện tề thiên khỏe miệng lộ ra cười lạnh ngươi là phương nào yêu quái dám gây sóng gió một tiếng m ê n h mông thanh âm từ trên không truyền đến trên bầu trời đã che kín thiên binh thiên tướng dẫn đầu chính là ba tên đại la kim tiên trung trung điệp điệp thân uy như ngục như chỉ dựa vào những này còn chưa đủ lấy để kim thiền tử sợ hãi dù sao kim thiền tử tại đây là đạo giáo cùng thiên đình đều biết ngầm đồng ý sự tình nhưng chẳng biết tại sao kim thiền tử cảm giác trên bầu trời lại tràn ngập âm c h ầ m sắc ý trong lòng hiện ra mãnh liệt không rõ cảm giác các ngươi là người phương nào có biết bản tọa chính là Giết. xong, Kim thiền tử còn chưa có nói tử trên chưa còn có ba tên đại la kim, là trói, kim, kim hốt, ra, tiên phủ, là đi, là kim giới, là kim cùng chúng thiên binh tuy cường hãn nhưng kim thiền tử làm như lai nhị đệ tử có há lại ăn chay trong cơ thể phật lực vô cùng hùng hậu đối mặt chúng cường giả không hề rơi xuống hạ phong một chút nào các ngươi dám động thủ với bản tọa kim thiền tử mặc dù không rơi vào thế hạ phong vẫn như t r ư ớ c vô cùng cố hết sức dù sao thực lực không sai biệt nhiều song quyền nan địch bốn chân trong cơ thể phật lực càng là nhanh chóng tiêu hao trong miệng giống to đạo vain kim thiền tử mặc dù có thiên đại bối cảnh cũng không làm nên chuyện gì bởi vì đông đảo thiên binh căn bản không để ý tới hắn chỉ là vũ khí phát ra hào quang sáng trói không ngừng oanh kích kim t h i ề n tử phật quang phổ chiếu kim t h i ề n tử cũng là nhìn ra không đúng không gian chung quanh lại bị phong tỏa chùa miếu đông đảo phật tu đã bị đánh giết hầu như không còn căn bản không có ý định chừa cho hắn đường sống cảm thụ được trong cơ thể mình nhanh chóng tiêu hao phật lực trong lòng bối rối mình nhất định phải nghĩ biện pháp đào tẩu trong miệng gầm nhẹ một tiếng Vâng anh. tam đại đại la kim tiên cường giả còn chưa thấy rõ phát sinh cái gì liền đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài nơi xa tề thiên biến sắc không nghĩ tới kim thiền tử vậy mà như thế mạnh hai con ngươi lôi đ ỉ n h minh ngông đánh giá kim thiền tử đỉnh đầu hiện hiện vật thể đúng là một bản to lớn kinh thư từ vô số bản kinh thư cấu thành phía trên tản r a cường đại phật quang tràn đầy nồng đậm công đức c h i lực đúng là một kiện ngày mai thượng phẩm công đức linh bảo tề thiên hai con ngươi lôi đình tri lực lần nữa tăng lớn quan sát tỉ mỉ lấy kinh thư ánh mắt trực tiếp xuyên qua hùng hậu phật lực nhìn về phía kinh thư tự thân chỉ thấy phía trên viết lấy đại thừa trải qua tề thiên hai mắt ngưng tụ càng thêm khẳng định chính mình suy đoán tây du chi hành lích lợi căn bản không phải tôn ngộ không chứ bắt giới xa tăng bọn người mà là phật giáo cùng cường giả đại thừa trải qua chính là đường tăng chỗ lấy kinh thư như gặp lại biến thành ngày mai thượng phẩm công đức linh bảo có thể thấy được công đức nhiều bất quá tề thiên trong lòng cũng là lộ ra cơi lạnh như lai、like、thậm chí ngay cả ngày mai thượng phẩm công đức linh bảo đều giao cho kim t h i ề n tử có thể thấy được đối nó yêu thích đối với kế hoạch tiếp theo lòng tin lại tăng cường mấy phần mặc dù kim t h i ề n tử xuất ra ngày mai thượng phẩm công đức linh bảo tề thiên cũng không chút nào là trắng lên lựa bố lý nguyên bá bọn người lo lắng chắc chắn bạch khởi trong tay có tiên thiên cực phẩm linh bảo sinh mệnh chi môn chết đi trên bầu trời truyền đến quắt to một tiếng âm thanh một mặt lộ giữ tợn nam tử ngăn chở kim t h i ề n tử đường đi trong tay cự phủ phát ra ngàn trượng quang mang hung hăng đánh xuống vê anh một tiếng vang thật lớn kim thiền tử thân ảnh hướng về sau rút lui ba bước sắc mặt hiện ra một tia ửng hồng thoáng qua tức thì dù sao cũng là đón đỡ một tên đại la kim t i ề n công kích lý nguyên bá lại là muốn so kim thiền tử chật vật nhiều lắm trên thân áo giáp xé rách hổ khẩu đánh rách tạc ơi thẳng tiếp thụ lấy ngày mai thượng phẩm công đức linh bảo đại thừa trải qua phản trấn hai mắt tràn ngập hừng hực lựa giận sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn tay cầm tiên thiên hạ phẩm cự phủ lần nữa hướng về kim thiền tử đánh tới giết kim thiền tử biến sắc không nghĩ tới lý nguyên bá so hắn trong tưởng tượng cường hãn trong lòng s á t ý trợt l ó e lên nhất định phải giết chết một người đánh vỡ phong tỏa mới có thể chạy trốn nghĩ đến buôn phía kim thiền tử trong lòng gào thét một tiếng hai mắt hiện ra yêu dị màu đỏ tươi hướng về lý nguyên bá phóng đi lữ bố cùng bạch khởi biến sắc không nghĩ tới kim thiền tử lại dám như thế quả quyết bỏ qua phía sau lưng phòng thủ liều lĩnh xông về phía trước chưa xong còn tiếp chương 229, kim thiền tử chết như lai l ử a giận chương 229, kim thiền tử chết như lai l ử a giận bất quá lúc này cũng không phải hai yêu ngây người thời điểm thân thể di chuyển nhanh t r o n g hướng về kim thiền tử p h ó n g đi chỉ dựa vào lý nguyên bá một yêu căn bản không phải tu luyện mấy vạn năm kim thiền tử đối thủ tề thiên thần sắc n g ư n g trọng phá thiên thần nhãn mỗi thời mỗi khắc đều tại vận chuyển quan sát đến lý nguyên bá tình cảnh một khi có nguy hiểm tính mạng mình chắc chắn tự mình xuất thủ dù là bại lộ kế hoạch của mình cũng sẽ không tiếc g i ế t lý nguyên bá nhìn xem đối diện bay tới kim t h i ề n tử không những không sợ hãi ngược lại sắc mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên phối hợp với vỡ ta náo giáp càng lộ vẻ dữ tợn tản ra cường đại chiến ý đỉnh điểm nói vạn cổ quân vì chiến mà sinh vì chiến mà chết vãng lý nguyên bá lần nữa bị ném bay ra ngoài dù sao kim t h i ề n tử tu vi vốn đến liền mạnh mẽ hơn hắn trong tay còn có đại thừa trải qua linh bảo mạnh mẽ lý nguyên bá căn bản cũng không phải là đối thủ giống giống giống lý nguyên bá hai mắt xích hồng trong miệng gầm nhẹ liên tục thân hình trực tiếp phát sinh biến hóa cực lớn đầu mọc ra s o n g rác hai chân càng là biến thành hình bò thân trên không thay đổi trong tay cự phủ cùng cự chú ý vung vẩy lần nữa hướng về kim thiền tử đánh tới vạn cổ quân kinh khủng nhất chính là cường đại ý chí cùng chiến ý chiến chiến chiến